Nô thị cũng chiếu hạ hầu ngu ý tứ đối Khương thị nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này cùng tuyển hậu sự không có gì quan hệ. Bất quá là tấn lăng đáng thương nghiêm thị một mảnh từ mẫu chi tâm, tưởng giúp nàng một phen mà thôi. Nàng đem hạ hầu ngu tưởng tiêu hàng nhận nuôi tiêu mân ý tứ nói cho Khương thị. Khương thị vẫn luôn treo tâm lập tức tất cả đều thả xuống dưới lại đang nói khởi tiêu mân thời điểm một lần nữa nhắc lên. Này, này, ta phải trở về thương lượng thất lang. Khương thị không được tự nhiên địa đạo tiêu mân tình cảnh thập phân xấu hổ bọn họ còn đi kia hải tử thân cận kế thị lại là đại phòng hải tử này không phải tự thảo người ghét sao bọn họ mặc kệ đi nghiêm thị ở thời điểm đối bọn họ cũng nhiều có giúp đỡ mà ngô thị tuy rằng chiếm danh phận nhưng đại phòng địa vị quan trọng nếu thật là nhận nuôi ở ngô thị danh nghĩa đó chính là đứng đứng đắn đắn đích trưởng nữ cố tình tiêu mân tính tình lại rất là tối tăm cùng người không thân không có ai nguyện ý vì nàng ra cái này đầu ngô thị cũng minh bạch Bằng không nàng cũng sẽ không nhìn đứa nhỏ này không biết làm sao bây giờ. Đây là hẳn là. Nô thị thở dài nói, đây cũng là kiện đại sự. Các ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Hai tử tâm tư thông thấu, ai đối nàng hảo, nàng trong lòng rõ ràng. Nếu không thể thiệt tình tiếp thu tiêu mân, giống như bây giờ đại gia lẫn nhau khách khách khí khí, nói không chừng đối tiêu mân càng tốt. Khương thị cũng là cái minh bạch người, nàng không được gật đầu, tâm tư nặng nề mà trở về phòng, cùng tiêu hàn nói chuyện này. Tiêu hàn nghĩ nghĩ. Hỏi Khương Thị, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy có thể hành, ta ngày mai liền ứng trưởng công chúa. Ngươi nếu là cảm thấy không được, chuyện này coi như chúng ta không biết. Rốt cuộc ta ở bên ngoài thời điểm nhiều, trong nhà sự còn phải dựa ngươi chu toàn. Khương Thị không quá thích tiêu mân, nhưng đây là hạ hầu ngu ý tứ, nô thị gửi gắm, nàng suy nghĩ một lát, nói, nếu không, hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ đi. Rốt cuộc về sau các nàng ở chung thời gian càng dài. Tiêu hàn cảm thấy như vậy cũng đúng. Lập tức kêu tiêu bội cùng tiêu san lại đây. Tiêu bội cảm thấy không thành vấn đề, tiêu san cũng cảm thấy khá tốt, có người cùng ta làm bạn. Em trai ma ma tổng sợ ta đem em trai quăng ngã, đều không muốn làm chạm vào em trai. Khương thị cười khổ, đối tiêu hàn nói, liền sợ đến lúc đó A san đem A mân dạy hư. Tiêu hàn lại rất lạc quan, nói, nói không chừng có thể làm A mân hoặc bắt chút. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trước 133 phản bội. Chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tiêu bội lại lén lút hỏi Khương Thị, có phải hay không chúng ta nhận nuôi A Mân, trưởng công chúa cao hứng, liền sẽ không làm ta cùng em gái tiến cung. Không thể nào. Khương Thị không nghĩ làm tiêu bội đem người tưởng như vậy bất ham, nhẹ giọng cười khiển trách nói, đây là hai việc, bất quá là trùng hợp đánh vào một khối mà thôi. Tiêu bội trong lòng không quá tin, có đôi khi nghĩ đúng là bởi vì tiêu mân đã đến mới bảo toàn các nàng tỉ muội, cho nên đối tiêu mân đặc biệt hiền lành cùng có kiên nhẫn, trong lúc vô tình làm tiêu mân dần dần mở ra trái tim. Hai người so Tiêu San càng giống thân tỉ muội, đây là lời phía sau. Ngày hôm sau đại gia gặp mặt thời điểm đương hạ hầu ngu nói lên chuyện này thời điểm, Tiêu Hàn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tiêu Hy lại tức điên. Hắn cho rằng Tiêu Hàn ít nhất muốn nói với hắn một tiếng, Tiêu Hàn lại từ đầu đến cuối không lộ ra nửa điểm tiếng gió. Có thể thấy được kế thị nói đúng, Tiêu Hàn cùng hắn giao hảo, bất quá là nhìn chúng hắn là đại phòng lang quân, có cầu với hắn thôi. Tiêu Hy tức giận đến nắm chặt nắm tay, nói, nếu nói nhận uôi cũng nên từ ta tới nhận nuôi đi. Này nếu là để cho người khác đã biết, còn tưởng rằng chúng ta đại phòng ghét bỏ tam đệ, ghét bỏ A Mân đâu. Tiêu Hàn nghĩ hạ hầu ngu như vậy thỏa đáng một người, nhận nuôi sự đều là từ Ngô thị truyền lời, bọn họ đồng ý mới làm cho mọi người nói ra, chuyện này khẳng định cũng cùng Tiêu Hi thương lượng quá. Ai biết Tiêu Hi lại toát ra như vậy một câu tới. Hắn ngạc nhiên mà nhìn Tiêu Hi, đem ánh mắt dừng ở hạ hầu ngu trên người. Hạ hầu ngu thong thả điều tư lý cầm chung trà lên tới uống ngụm trà. Lúc này mới nhàn nhạt mà cười nói, đại phòng không thể so mặt khác phòng đầu, có một số việc, khác phòng đầu có thể làm, đại phòng liền không thể làm. Chuyện này ngươi cũng không cần nhiều lời, ta đã quyết định làm A mân quá kế cấp thất thúc phụ. Ngụ ý, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, ngươi ý kiến không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiêu Hy tức giận đến sắc mặt phát tím. Tiêu Hàn dựa vào thương nhân xem mặt đoán ý bản năng lại lo sợ bất an lên. hắn sợ chính mình thành hạ hầu ngu công kích Tiêu Hy công cụ. Bất quá, hạ hầu ngu vì cái gì muốn công kích tiêu hy đâu. Hắn nghĩ đến tiêu hy cùng tiêu Hoàn quan hệ. Cho tới nay, hắn cùng tiêu hy quan hệ cá nhân đều tương đối thâm hậu. Tiêu viêm bởi vì tiêu tông phẩm hạnh không hợp không cho hắn tiến phần mộ tổ tiên. Tiêu hy lúc ấy liền cảm thấy tiêu viêm có điểm quá mức. Hắn có thể lý giải tiêu hy tâm tình, cho nên tiêu hy cùng tiêu Hoàn tranh ra chủ thời điểm. Hắn tuy rằng cảm thấy tiêu Hoàn không đúng, nhưng hắn còn nhắm hai mắt đương không nhìn thấy, hay không giúp đỡ. Trưởng công chúa đây là phải vì tiêu hoàn xuất đầu sao. Không nghĩ tới trưởng công chúa cùng tiêu hoàn quan hệ tốt như vậy. Tiêu hoàn khỏe mắt dư quang đảo qua sóng vai ngồi ngô thị cùng hạ hầu ngu. Đương Triều công chúa đối bà bà như vậy tôn trọng rất ít. Trưởng công chúa cùng tiêu hoàn quan hệ thật sự thực hào đi. Hắn không khỏi cười khổ. Chính mình cả đời thật cẩn thận, không nghĩ tới lại ở thời điểm này tại cái đại té ngã. Lấy tiêu hy tính tình, liền tính hắn về sau như thế nào giải thích tiêu hy đều sẽ không lại tin tưởng hắn. Tiêu Hàn rũ mi mắt, không nói gì. Tiêu Hy nhìn, liền giác Tiêu Hàn đây là chỗ dạ. Hắn có chút cường ngạnh nói, trưởng công chúa lời này sai rồi. Đại phòng còn có ta cái này làm thúc phụ, ta không đồng ý đem A Mân quá kế đến tứ phòng đi. Hạ Hầu ngu cười lạnh. Tiêu Hàn kiếp trước là đem hắn này đó trưởng bối triều hư, vẫn là bận quá, không có thời gian để ý tới. Nhị thúc tuy là trưởng bối, nhưng A Hoàn là gia chủ. Hạ Hầu ngu không chút khách khí mà nhắc nhở Tiêu Hy. Nếu bởi vì là trưởng bối liền có thể can thiệp gia chủ quyết định, kia cần gì phải tuyển gia chủ? Trực tiếp ai bối phận tối cao, ai tuổi tác dài nhất làm gia chủ không phải được rồi? Hoặc là lang quân nhóm trưởng thành liền phân gia hảo, các quản cắt chẳng phải là càng tốt. Tiêu Hy sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác hảo. Hạ Hầu ngu Tắt xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, lập tức đối Tiêu Hàn nói, quá kế sự, ta xem liền này tại đây mấy ngày tuyển cái ngày hoàng đạo làm chính là Đến nỗi tuyển nhà ai nữ lang tiến cung, cũng cùng nhau làm phiền thất thúc cùng nhị thúc, tốt nhất cũng tại đây mấy ngày có cái kết quả. Từ trước nàng nói chuyện là đem Tiêu Hy bãi ở Tiêu Hàn phía trước, hiện tại lại đem Tiêu Hàn đặt tới Tiêu Hy phía trước, rõ ràng là đem sự tỉnh phó thác cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bất đắc dĩ mà cười. Tiêu Hy sắc mặt tắc càng khó nhìn. Có thể cho hạ hầu ngu sắc mặt xem chính là võ tông hoàng đế, lưu liên linh tinh, Tiêu Hy nàng thật đúng là không có để vào mắt. Đem nên nói nói xong. Hạ hầu ngu liền lấy cớ làm tiêu mân thân cận tiêu hàn một nhà, đỡ ngô thị rời đi thính đường. Hạ hầu ngu còn tưởng rằng ngô thị sẽ rong dài nàng hai câu, chưa từng tưởng ngô thị lại thật dài mà thấu khẩu khí, cao hứng mà đối hạ hầu ngu nói, rốt cuộc không cần xem hắn nhị thuốc phụ ánh mắt. ngươi là không biết ta, mấy năm nay mặc kệ A hoàn vẫn là ta nói cái gì lời nói, hắn đều là phản đối, ta đều sợ thấy người của hắn. Hạ hầu ngu ha hả mà cười, nói, ngài không trách cứ ta không lớn không nhỏ chính là. Ngươi đây là nói cái gì lời nói đâu. Nô thị không vui địa đạo, ngươi như vậy thực hảo, ta liền hâm mộ ngươi như vậy, về sau trong nhà sự, liền đều giao cho ngươi, ta cũng nghe ngươi. Hạ hầu ngu rất tưởng nói chính mình cũng không tưởng quản gia. Đáng tiếc không có cơ hội. Tiêu hàn buổi chiều liền tới nói cho nàng, quá cái chuyện này tương đối trọng đại, tốt nhất là ở buồn ra từ đường, thỉnh trong tộc trưởng bối làm chứng kiến. Nhưng suy xét đến 6 ngày sau chính là ngày tốt, hắn sợ không kịp, chuẩn bị thỉnh trong nhà vài vị trưởng bối lại đây Liền ở kiến khang bên này hành lễ, lại từ 13 thúc giúp đỡ thêm ở gia phả thượng. Hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái. Hắn chỉ sợ cũng cho rằng đưa tiêu bội vào cung cùng quá kế tiêu mân là bút giao dịch đi. Bằng không sẽ không như vậy vội vàng. Nhưng này phù hợp hạ hầu ngu tính toán, nàng cười gật đầu. Tiêu hàn lập tức liền động lên. Nay tin tức tự nhiên cũng không thể gạt được những cái đó nhìn chằm chằm hạ hầu ngu, nhìn chằm chằm người của tiêu gia. Chính là thôi thị, đều bị kinh động. Nàng nương tới thăm nô thị, ngầm hỏi hạ hầu ngu, ngươi đây là chuẩn bị làm người tam thúc phụ gia đại nương tử tiến cung sao? Không có. Hạ hầu ngu nghĩ thôi ra, đơn giản đem nói đến càng minh bạch, ta chuẩn bị đề cử tiêu gia nữ lang tiến cung, đến nỗi tuyển ai, này đến cùng tiêu gia trưởng bối thương lượng qua mới có thể định ra tới. Hơn nữa cuối cùng còn muốn xem thiên tử ý tứ. Nhưng thôi ra thất nương tử là không diễn. Thôi thị không khỏi có chút cảm khái, nhưng nàng càng rõ ràng chính mình lập trường, nàng là trịnh gia phụ này cảm khái cũng liền giấu ở trong lòng. Nhưng tin tức vẫn là không thể tránh né mà truyền đi ra ngoài. Nay trong đó còn không thiếu hạ hầu hữu nghĩa quạt gió thêm thủi. Hắn tự mình nhận hắn chịu không nổi những cái đó đại thần du thuyết, đem chuyện này toàn giao cho hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cuối cùng làm hắn cười ai hắn liền sẽ cười ai. Hắn hiện tại rốt cuộc cùng tiêu Hoàn ngồi ở cùng con thuyền thượng, thuyền trầm. Hạ hầu ngu cũng không hảo quá. Thôi ra, thôi thất nương tử khóc đến ruột gan nước tứng khúc, nàng oán trách nàng mẫu thân. Ta liền nói ta thủ trưởng công chúa, quá mấy năm tái giá, ngươi một hai phải ta đi tranh hoàng hậu chi vị, hiện tại biết trưởng công chúa lợi hại đi. Ta hiện tại thành kiến khang trong thành trò cười, về sau ngươi chẳng lẽ làm ta xa gả không thành. Thôi thất nương tử mẫu thân không dám lại kích thích nữ nhi, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói, ta đi tìm ngươi tổ phụ đi. Thôi thất nương tử lại không giống nàng mẫu thân như vậy thiên chân. Nàng đối với nàng mẫu thân là duy nhất, đối với nàng tổ phụ tới nói, lại bất quá là đông đảo cháu gái chung một cái. Nếu không phải bị hạ hầu ngu nhìn chung, nàng tổ phụ thậm chí sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng nếu là muốn nàng tổ phụ ra tay, chỉ sợ cũng đến trả giá đại giới. Thân nhóm, hôm nay canh hai. chương 134 gặp nạn Thôi thất nương tử gọi lại chính mình mẫu thân, cắn răng nói, ngài đi theo ta tổ phụ nói, ta về sau nhất định nghe lời. Làm hắn lao nhân ra vô luận như thế nào đều giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thôi thất nương tử mẫu thân thở dài, chua sót nói, là ta hại ngươi. Nếu không phải nàng lúc trước đem nữ nhi đưa đi tấn lăng trưởng công chúa nơi đó, tấn lăng trưởng công chúa chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì các nàng hủy nặc mà sinh tâm chán ghét. Nàng đi thôi hạo nơi đó. Thôi thất nương tử nhìn quặng cu é nội thất, lại thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Người của tiêu gia đều biết hạ hầu ngu sẽ ở tiêu gia chọn lựa một cái nữ lang vào cung. Tiêu mân quá kế liền có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục, tiêu gia các phòng trưởng bối cũng đều có chính mình tự hỏi cùng tính toán, nhận được tiêu hàng gửi thư, nhưng cái đó thu được tin đừng nói nữa. Những cái đó không có thu được tin, cũng quyết định mượn cơ hội này mang theo trong nhà tiểu bối tới tranh kiến khang thành. Dù sao tiêu gia đưa vào cung người không có cuối cùng quyết định, vậy ai đều có cơ hội. Tiêu hàn đối mặt theo nhau mà đến trường bối, lập tức sửng sốt mắt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cùng hạ hầu ngu thương lượng sau, vội vàng mà đem người đều an bài ở tiêu gia ở vào kiến khang thành trong nhà trụ hạ. Đến nơi cách vách trưởng công chỗ phủ, lại là quản lý kín mít, một con con kiến cũng không chuẩn bỏ qua đi. Tiêu ngại khi nào hồi kiến khăng thành. Tiêu hàn hỏi hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cười nói, đây là tiêu gia đại sự, ta không quan trọng. Đến lúc đó các ngươi đều an bài hảo, ta qua đi xem lễ là được. Nếu không phải nàng đề nghị, nàng liền xem lễ đều không nghĩ đi. Tiêu hàn cười khổ. Hắn chính là đã nhìn ra, hạ hầu ngu chính là lôi kéo hắn làm cu ly thôi. Mà tiêu hy, sớm tại hắn đáp ứng quá kê tiêu mân thời điểm hai người có thể nói đã trở mặt thành thù. Mấy ngày nay tiêu hy trốn ở trong phòng. Ai cũng không thấy, chuyện gì cũng mặc kệ. Kế thị nhưng thật ra hầm hực về phía hắn nói lời xin lỗi, nói người tài giỏi thường nhiều việc, làm hắn có chuyện gì nhiều hơn lo lắng. Nhưng kia thái độ, cũng rất là có lệ. Hai nhà quan hệ chỉ sợ cũng muốn tới đây là dừng lại. Nhưng hắn cũng không tính toán ăn nói khép nép mà đi xin lỗi. Hắn không có khả năng cự tuyệt hạ hầu ngu, liền tính hắn cùng tiêu hy hòa hảo, cũng không thể giống như trước như vậy thân mật kháng khít. Còn không bằng như vậy đình chỉ. Về sau tiêu hy có thời điểm khó khăn hắn lại phụ một chút hảo. Ta đi an bài. Tiêu Hàn nghĩ vậy mấy ngày các phòng trưởng bối đều phải lôi kéo hắn uống rượu nói chuyện, liền nhịn không được cảm thấy đau đầu. Hạ hầu ngu tắc đi theo nô thị học tập nhưỡng hoa lộ. Cái gì hoa đều có chính mình hương vị, bất quá là có đạm có đủng. Nô thị làm hoa lộ thời điểm phá lệ chuyên chú, tự tin, quang thải chiếu nhân, càng hiện xinh đẹp, chính là cây sồi xanh lá cây, cũng có thể làm hoa lộ. Bất quá không thể ăn chỉ có thể ngày thường dùng dùng người đại nhân công tồn tại thời điểm liền rất thích nàng nói tới đây thời điểm trong tay hơi đốn trong mắt toát ra hồi ức hướng tới thần sắc bọn họ phu thê cảm tình nhất định thực hảo hạ hầu ngu vẫn luôn rất tò mò như thế nào phu thê mới có thể vẫn luôn như vậy chỗ tốt đi mà sẽ không sinh ghét. nàng thật cẩn thận hỏi "Kia, đại nhân công tồn tại thời điểm các ngươi cãi nhau sao cãi nhau a nô thị phục hồi tinh thần lại cười tủm tỉm địa đạo Ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm không thế nào còn sự, đột nhiên gả cho người đại nhân công, chuyện gì cũng không hiểu, tiêu gia lại là đại gia đại tộc. Ngay từ đầu thời điểm khẳng định sẽ cãi nhau, một cãi nhau ta liền khóc, ta vừa khóc hắn liền không cùng ta xảo, sau lại liền chậm rãi nói cho ta nên làm như thế nào, ta cũng thực nỗ lực địa học, không nghĩ cùng hắn cãi nhau, tưởng hắn nhìn ta thời điểm liền vui mừng. Có phải hay không bởi vì thích người này, cho nên mới có rất nhiều kiên nhẫn. Hạ hầu ngu nghĩ đến nàng cùng tiêu hoàn. Qua loa đêm tân hôn cho tới nay tôn trọng nhau như khách, lẫn nhau gian lại trước nay không có buông ra quá tâm phi cùng phòng bị. Cãi nhau thời điểm còn khóc. Nếu khóc thút thít nói, sẽ bị đối phương cho rằng là nhu nhược cùng nhút nhát mà bị xem thường đi. Hạ hầu ngu hơi hơi có chút thất thần, thẳng đến ngô thị kêu nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cười khanh khách mà ứng thanh nặng, tiếp tục nghe ngô thị giảng những cái đó nhượng hoa lộ yếu lĩnh. Đương nhiên cũng có người tưởng trước tiên tới bái phòng hạ hầu ngu, nhưng những người này đều bị tiêu hàng cấp ngăn cản hạ hầu ngu không khỏi ở trong lòng cảm khái tốt như vậy dùng một người tiếp trước tiêu hoàn như thế nào liền không có bắt lấy đâu hoặc là bởi vì đối với đã là đại tư mã tiêu hoàn tới nói nhưng dùng người quá nhiều nghiêm thị phái người tới cấp nàng thịnh an đối với tiêu mân có thể quá kế cấp tiêu hàn chỉ nói một câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được hạ hầu ngu lại có thể cảm giác được nàng chân thành thực mau tiêu hàn liền đem quá kế sự an bài hảo còn có tâm thỉnh vi ra liều ra tạ ra người tới xem lễ hạ hầu ngu trước tiên nghe được nô thị như cũ xuyên thâm y rỉa nàng cũng học theo đổi màu nguyệt bạch tố mặt nạm chỉ bạc vạn tự không ngừng đầu giao lanh thâm y rỉa đeo chân châu vật phẩm trang sức đoàn người thượng xe bò hướng ở vào kiến khang thành tiêu ra đi có thể giúp nghiêm thị nô thị thật cao hứng dọc theo đường đi đều ở cùng hạ hầu ngu nói các nàng mấy ngày hôm trước nhưỡng hoa lộ còn cùng hạ hầu ngu ước định chờ tới rồi mùa xuân nàng lại cùng hạ hầu ngu nhưỡng chút càng hương hoa lộ nhưng ngày mai mùa xuân Ai cũng nói không chừng đến lúc đó mọi người đều ở nơi nào. Hạ hầu ngu không đành lòng quét nô thị hưng, cười ứng hòa nàng. Xe bỏ lại đột nhiên ngừng lại. Hạ hầu ngu cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ sẽ tử trên đường ruộng trải qua, có khi sẽ có nhu cầu nhảy ra tới, nàng xe bỏ sẽ dừng lại. Đối với nàng tới nói này đó không tính cái gì, nhưng đối với một ít nông gia tới nói, lại là thập phần chân quý gia sản. Nhưng cùng ngày xưa bất đồng chính là, xe bỏ dừng lại lúc sau phía trước cư nhiên chuyển đến khắc khẩu thanh hạ hầu ngu như mày hỏi đi theo a lương chuyện gì xảy ra a lương lập tức hạ xe bò chỉ chốc lát sau liền chết trở về sắc mặt có chút trắng bệnh nói là a hạt hắn đi tuốt đàng trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái cầu tới đem hắn khiếp sợ không tự chủ được mà sau này lui lại mấy bước lập tức dâm đến hắn thân người trên chân đội ngũ lập tức liền rối loạn đại gia chính liệt miệng cười không tiếng động vui cười khi có cái nông phu chạy tới nói muốn chúng ta bồi hắn cầu a hạt lúc này mới phát hiện cái kia nguyên bản từ trước mặt hắn nhảy đi ra ngoài cầu không biết làm sao ngã vào ven đường đã chết này không cần nghĩ lại chính là lửa bịp tống tiền nhưng này phụ cận nông ra có ai không quen biết nàng ngựa xe lại có ai dám lửa bịp tống tiền nàng hạ hầu ngu cười lạnh phân phó a lương người đi theo bọn họ nói không cần phải xen vào cái kia nông phu phái cá nhân trực tiếp đưa đến liệu băng nơi đó là được liệu băng là tân nhiệm đan dương doãn những việc này lý nên từ hắn tới quản a lương ứng đúng vậy xe bỏ ngoại đột nhiên truyền đến doãn bình hét lớn một tiếng mau che chở trưởng công chúa bên trong xe người đồng thời biến sắc một chi trường mâu xuyên qua thùng xe chắn bản từ ngô thị bên hông cọ qua ngô thị một tiếng thét trói thai bên ngoài ồn ào thanh càng ồn ào còn kẹp chút làm người nghe không hiểu hầu ngữ hạ hầu ngu tức khắc mặt trầm như nước các nàng ngộ người vây công hơn nữa doãn bình cũng không có thể chặn lại những người này muốn mưu hại nàng người sợ bị nàng nhìn ra manh mối tới còn muốn người hồ tới vây sát nàng. Hạ hầu ngu một lòng nhảy ở cổ họng. Nàng sợ nhất chính là loại chuyện này. Nếu là tới vây sát nàng căn bản không biết nàng là ai, lại không có cách nào lâm thời kêu gọi, những người đó thực sự có khả năng vì kẻ hèn mấy chục quan tiền liền mạo sinh mệnh nguy hiểm tới sát nàng. Chứ bỏ nàng đầu người, những người đó cái gì đều không cần. Giảng đều giảng không thông. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 135 ám sát, Lại một chi trường mâu từ chắn bản ngoại đâm vào tới. Lúc này đây nếu không phải A lương tay mắt lanh lẹ mà kéo hạ hầu ngu một phen, liền đâm vào hạ hầu ngu trên người. Nô thị hoa rung thất sắc, muốn tránh, lại lo lắng hạ hầu ngu, lại không biết trốn đến nơi nào. Nàng một phen bổ nhào vào hạ hầu ngu trên người, vội văng nói, mau, mau, ngươi mau nằm sấp xuống. Một bộ phải vì nàng che đậy bộ dáng. Nô thị trên người còn tàn lưu ngày hôm qua làm hoa lộ khi lưu lại mùi hương. Nàng ôm ấp lại bất đồng với tiêu hoàn. Tiêu hoàn ôm ấp là ôn nhu mà khâu giáo, làm nàng nhớ tới vào đồng phơi qua chăn đông. Nô thị ôm ấp là mềm mại, hương thơm, giống như đặt mình trong với biển hoa. Hạ hầu ngu đã rất nhiều năm đều không có bị người như vậy ôm qua. Khi còn nhỏ không nhớ rõ, sau khi lớn lên nàng là trưởng công chúa, là võ tông hoàng đế cùng văn tuyên hoàng hậu đích trưởng nữ, là thiên hạ tôn quý nhất nữ tử chi nhất, không ai có tư cách ôm nàng, cũng không ai dám ôm nàng, mà có thể ôm nàng người cố tình triền miên rừng bệnh. Nàng hẳn là cảm động mới là, hẳn là cảm kích mới là. Ở như vậy một cái nguy nan thời điểm, có một cái cùng nàng không có ích lợi quan hệ, không có thâm hậu cảm tình, không có trách nhiệm người nguyện ý vì nàng hy sinh. Nhưng nàng tâm vì sao lại phiếm chua xót đâu. Bên ngoài truyền đến doãn bình hoảng sợ tiếng quát, các ngươi không cần lo cho ta, mau đi cứu trưởng công chúa. Bọn họ muốn giết người là trưởng công chúa. Theo thanh âm mà đến chính là lại một chi mâu đâm vào xe bản kia mâu nhập xe một thước liền ở ly thượng một chi mâu đã đâm tới một thước khoảng cách nói cách khác bọn họ căn bản không biết hạ hầu ngu vị trí chỉ là ấn như vậy khoảng cách đem mâu một chi chi cắm vào tới chờ đến bọn họ mâu cắm đầy thùng xe các nàng liền tính là tránh ở nơi nào cũng vô dụng hạ hầu ngu không chút suy nghĩ trầm giọng đối ngô thị nói đi chúng ta xuống xe này này sao được ngô thị gắt gao mà lôi kéo hạ hầu ngu tay nói đi ra ngoài Liền cái chắn địa phương đều không có chúng ta chẳng phải là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khá vậy so, như vậy bị người bắt ba ba trong dọ hào A. Hạ hầu ngu nói, lại có một chi mô ở khoảng cách thượng một lần nhu một thước khoảng cách đâm tiến vào lại thiếu chút nữa đâm vào hạ hầu ngu trên người. Nô thị cắn chặt răng. Hạ hầu ngu chưa cho nàng do dự thời gian, nàng chưa cho nô thị do dự thời gian, lôi kéo nô thị liền nhảy xuống xe bò. Có xa lạ thanh âm phát ra một trận hoan hô. Hạ hầu ngu biết. Bọn họ đây là ở chúc mừng chính mình kế sách hữu hiệu, đem nàng bước ra xe bò. Đã không có che đậy bọn họ, giống như bị lột xác ốc sen, lộ ra mềm mại vô hại thân thể, mặc cho bọn hắn bài bố. Trưởng công chúa. Doãn Bình chờ bộ khúc thê lương tê ơ. Hạ Hầu ngu lúc này mới phát hiện xe bò bên cạnh đại đa số đều là chắt bím tóc, ăn mặc ra thú hồ phục, cao lớn khổng võ người hồ, chỉ có năm, sáu cái thuộc gương mặt cả người là huyết ở kia chiến đấu hăng hái. Doãn Bình tắc bị cùng bọn họ ngăn cách nghe được doãn bình thanh âm mấy người kia đều quay đầu lại chiều xe bỏ nhìn lại khi bọn hắn nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất hạ hầu ngu cùng ngô thị thời điểm tức khác sắc mặt kinh tủng hạ hầu ngu biết chính mình rơi vào đối phương bấy dập nhưng nàng nếu là tiếp tục tránh ở trong xe cũng giống nhau vô dụng trừ phi doãn bình có thể chiến thắng những người này nhưng hiển nhiên hiện tại tình thế doãn bình không thể thực hiện thắng đây là tiến thoái lưỡng nan đi. hạ hầu ngu cười khổ che chở ngô thị đầu thấp giọng nói a ra Chúng ta đi. Chỉ có dựa vào gần gión bình, chúng ta mới có thoát thân cơ hội. Các nàng khả năng sẽ bị thương, nhưng tổng so ngồi chờ chết cường. Hạ hầu ngu mặt trầm như nước, ôm nô thị bả vai liền túi đầu đi phía trước chạy. Có người dẫn theo trường mâu triều bọn họ đâm tới. Hạ hầu ngu theo bản năng mà liền chắn Ngô thị trước mặt. A lương cũng theo bản năng mà che ở hạ hầu ngu trước mặt. Mâu đâm vào A lương trên người. A lương kêu thảm thiết một tiếng. Hạ hầu ngu giống như tâm bị đâm một đao dường như. A lương. Nàng lạnh giọng kêu lên, chưa từng có nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể phát ra như thế cao vút thanh âm. Lại có mâu hướng hạ hầu ngu đâm tới. Hạ hầu ngu cùng nô thị trật vật mà lăn trên mặt đất. A lương hô thanh trưởng công chúa. Hạ hầu ngu cảm giác cánh tay tê dần, sau đó là nóng rắc nhiệt. Hẳn là bị đâm chúng đi. Không nghĩ tới nàng vận khí kém như vậy. Hạ hầu ngu bất đắc dĩ mà biểu môi. Đối với tử vong, nàng thực sợ hãi, nhưng nàng càng biết chính mình là ai, chính là chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm mới là Chỉ là không có biết rõ ràng tiêu Hoàn vì sao sẽ cứu nàng, cái này làm cho nàng có điểm tiếc mới Bất quá, có lẽ như vậy càng tốt. Có lẽ đơn giản là tiêu Hoàn là nô thị nhi tử, bị nô thị giáo dục, ở nguy nan thời điểm xuất phát từ nhân tính hoặc là bản năng cứu nàng mà thôi. Nô thị còn không phải là như vậy sao? Hạ hầu ngu cười cười, bỏ qua nô thị, đứng lên, la lớn, dừng tay. Những cái đó người hồ cũng không có để ý tới nàng. Chỉ là đối nàng ngu xuẩn đứng lên vui mừng ra mặt, sôi nổi cử mâu chiều nàng đâm tới. Nô thị thê thanh hướng tới những cái đó người hồ huyên thuyên mà cao quát một tiếng. Những cái đó người hồ sừng sốt. Nô thị tiến lên hai bước chắn hạ hầu ngu trước người, lại là một trận không rõ nguyên do nói chuyện thanh. Nhưng ở đây người ai đều nghe ra tới. Nàng nói chính là hầu ngữ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nô thị, liền nghe thấy nàng một người ở nơi đó lầm nhầm mà nói cái gì. Chỉ chốc lát sau. Có cái màu nâu đôi mắt cường tráng nam tử lướt qua mọi người đã đi tới, ở ly ngô thị mới bước xa địa phương lừng lại, lầm nhầm mà cùng ngô thị nói chuyện. Doãn bình bất động thanh sắc mà lặng yên chiều hạ hầu ngu dựa lại đây. Những cái đó người hồ không có ngăn cản, ngược lại nhường ra một con đường làm Doãn bình thông qua, bọn họ tắt thối lui đến bên ngoài, gắt gao mà bọn họ vây quanh lên. Hạ hầu ngu lúc này mới phát hiện này đó người hồ đâu kỵ mã. Hơn nữa vẫn là cường tráng màu mận chín tịnh châu mã. Nàng chợt biến sắc tịnh châu sớm bị bắc lương chiếm lĩnh tịnh châu mã cũng làm vật tư chiến lược mà bị bắc lương nghiêm quản môn thiệt thế gia con cháu ngẫu nhiên có người tưởng nếm thử mới mẻ từ tịnh châu lộng con ngựa trở về dưỡng dưỡng khá vậy không nhiều lắm giống như vậy vừa xuất hiện chính là mười mấy thất liền tính là bắc lương thế gia có lớn như vậy bút tích cũng không nhiều lắm trừ phi là bắc lương hoàng thất hạ hầu ngu sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiều khó coi hạ hầu gia cùng bắc lương hoàng thất là kẻ thù Nàng hiện giờ lại bị Bắc lương người đổi giết, bằng ai đều sẽ nghĩ nhiều. Đặc biệt là Ngô thị. Hạ hầu ngu biết nàng xuất thân không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Ngô thị cư nhiên sẽ hầu ngữ. Phải biết rằng, nô gia chính là phía nam thế gia, mà triều đình đã nam rời vài thập niên, rất nhiều môn phiệt thế gia trưởng bối đều sẽ không hầu ngữ. Ngô thị hầu ngữ nếu không phải người giáo mới có quái đâu. Hạ hầu ngu trong lòng lộn xộn, kiếp trước nàng cho rằng đương nhiên sự, kiếp này long trời lở đất mà làm nàng cảm thấy xa lạ lên. Nô thị thật vất vả thuyết phục những cái đó công kích bọn họ người Quay đầu lại lại thấy Doãn bình đám người bao quanh mà vây quanh hạ hầu ngu Đem nàng vứt bỏ ở bảo hộ vòng ở ngoài Nàng khoe mắt từng đỏ, nhớ tới phía trước gì dặn dò Làm nàng vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ nàng sẽ hầu ngữ sự Chính là cố viêm, cũng chỉ là ẩn ẩn đoán được một ít Không nghĩ tới nàng lại bại lộ ở con dâu trước mặt Cố tình cái này con dâu thân phận không đơn giản Có thể một ngữ liền trí nàng vào chỗ chết Nhưng ở như vậy khẩn cấp thời điểm, lại có ai có thể thấy chết mà không cứu, nhịn được đâu. Nhưng hạ hầu ngu kia kinh ngạc chung mang theo vài phần tối nghĩa ánh mắt vẫn là làm nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 136 bại lộ, nô thị mặt mang chua xót mà đi tới hạ hầu ngu trước mặt, ngừng ở doãn bình cách ly bảo hộ vòng ở ngoài, thấp giọng nói, trưởng công chúa, đối phương là bắc lương người, nói là nhận được một bút giao dịch, ở chỗ này phục kích một vị quý phụ nhân. Đến nỗi này quý phụ nhân là cái gì thân phận địa vị, bọn họ một mực không biết. Ta đã cùng bọn họ nói tốt, bọn họ đồng ý chúng ta lấy ra 30 bạc triệu tiền làm tiền chuộc. Trường công chúa vẫn là tận lực an bài người đi chu tiền đi. Bọn họ nói, bọn họ chỉ chờ một canh giờ. Nếu là một canh giờ không thấy được tiền, bọn họ liền phải giết người diệt khẩu. Hạ hầu ngu một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy rõ ràng ngô thị đáy mắt thương tâm, thất vọng, khổ sở khi, nàng không khỏi âm thầm mà mang chính mình vài câu nàng rõ ràng biết ngô thị là cái mẫn cảm lại chân thành người như thế nào có thể ở sinh tử thời điểm đặc biệt là ngô thị vừa mới bại lộ thân phận thời điểm vắng vẻ ngô thị ngô thị nhất định sẽ miên man suy nghĩ hạ hầu ngu vội tiến lên vài bước đi ra doãn bình vòng đây, một phen túm chặt ngô thị tay thấp giọng nói a ra ngươi dám khẳng định tiền tới tay bọn họ liền sẽ phong chúng ta đi sao ngô thị muốn nói lại thôi một bộ không biết nên nói như thế nào bộ dáng nay khả năng lại đề cập đến ngô thị bí mật hạ hầu ngu không hề truy vấn chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa phân phó doãn bình ngươi lập tức hồi trang viên đi tìm lựa khế chúng ta sống hay chết liền xem ngươi như vậy trọng đại trách nhiệm doãn bình mặt mũi trắng bệnh một lát sau mới quỳ gối hạ hầu ngu trước mặt trầm giọng nói trưởng công chúa ngài yên tâm ngài ở ta ở ta nhất định sẽ bình bình an an đem ngài cứu ra hạ hầu ngu lại lắc lắc đầu những người này nếu là bắc lương người lại còn có cơi tốt như vậy mã khẳng định không phải bỏ mạng đồ đệ chỉ là không biết Ngô thị là như thế nào thuyết phục bọn họ. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ có thể cưỡi ngựa xuyên qua mấy cái châu phủ ở Kiến Khang thành trung quanh phục kích nàng, này dọc theo đường đi khẳng định có tiếp ứng người, khẳng định có nội gián, hơn nữa thân cư chức vị quan trọng, mới có thể che trời vô thanh vô tức. Lúc này nàng ai cũng không tin. Nếu là Doãn Bình một không cẩn thận rơi xuống muốn giết nàng người trong tay, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là sau lưng hung thủ còn không biết hiện giờ biến cố khi Nghị cách thoát thân. Nàng chỉ có tin tưởng Lô thị thuyết phục bọn họ. Trừ phi là ngươi tin được người, nếu không không cần hướng bất kỳ ai xin giúp đỡ. Hạ hầu ngu dặn do hắn, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là dễ dàng nhất sự tình. Ngươi tốt nhất là lập tức trù 30 bạc triệu tới, đem trang viên có thể sử dụng nhân thủ lại mang một bộ phận lại đây, nếu là bọn họ vi phạm lời hứa chúng ta có năng lực tái chiến. Đó là chúng ta duy nhất cơ hội. Doãn bình nếu không phải cái thông thấu người cũng sẽ không hai đời đều bị hạ hầu ngu trọng dụng hắn lập tức minh bạch bọn họ tình cảnh doãn bình nghiêm túc gật đầu đối hạ hầu ngu bảo đảm trưởng công chúa yên tâm ta biết nên làm như thế nào hạ hầu ngu vẫn là sợ hắn không biết sự tình sâu cạn nhịn không được tiếp tục nói cho dù là trịnh ra người ngươi cũng muốn châm trước luôn mãi doãn bình thật sâu mà nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái nặng nghề mà gật đầu thỉnh ngô thị cùng hắn cùng đi cùng kia thủ lĩnh giao thiệp a hạ không biết từ nơi nào nhảy ra tới Hắn quỷ gối Doãn Bình trước mặt, nước nở nói, thủ lĩnh, ngài làm ta cũng đi theo ngài cùng đi đi. Chuyện này là bởi vì ta dựng lên, thì ngài làm ta lấy công chủ tội. Doãn Bình không thể hiểu được, nói, đây là địch nhân bấy dập, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi mau đứng lên. Liên tính là có sai, kia cũng là ta sai. Ngươi thân phụ vài chỗ miệng vết thương, mau đi tìm người cho ngươi băng bó hảo, thiếu ở chỗ này quấy dối. Hạ hầu ngu lúc này mới phát hiện nguyên lai A Hạt bị thương không nhẹ hắn nửa bên quần áo đều bị huyết nhiễm hồng sắc mặt cũng bạch đến dò người ánh mắt thẳng tắp nhìn thần sắc đều có chút hoảng hốt hạ hầu ngu nhữ mày thấy đỗ tuệ đã giúp a lương băng bó hảo miệng vết thương làm nàng đi đem a hạt mang lại đây a hạt còn không có đi đến hạ hầu ngu trước mặt liền bùm một tiếng ngã trên mặt đất nếu không phải bên cạnh bộ khúc kịp thời kéo hắn một phen hắn toàn bộ mặt đều phải tài đến trên mặt đất lưu lại vết thương hạ hầu ngu thở dài làm đỗ tuệ chiếu cô a hạt hỏi a lương thương thế không có gì trở ngại. Đỗ Thụy may mắn nói, chỉ là da thịt thương, mấy ngày nay hành động không tiện, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. A Lương thương ở bối thượng, Hạ hầu ngu không dễ làm mọi người mặt xem xét miệng vết thương, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà liền vài tiếng. Doãn Bình chít lại đây hướng Hạ hầu ngu chào từ biệt, bên kia thủ lĩnh đã đáp ứng làm ta trở về chủ khoản. Bất quá, hắn cảm thấy ngốc tại nơi này không an toàn, yêu cầu thu được tiền chuộc phía trước, ngài đều phải ấn bọn họ an bài ở bên cạnh núi rừng chờ hắn một bên nói, một bên chú ý hạ hầu ngu biểu tình, sợ nàng không vui. hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm thở dài, chẳng lẽ ở doãn bình cảm nhận chung, nàng chính là người như vậy. ta hiểu được. nàng nói, ngươi đi rồi, ta sẽ nghe theo này giúp người hồ an bài. doãn bình nhẹ nhàng thở ra, lại huyền chuyển mà giao đai vài câu như hàng tín có thể nhận dưới háng chi nhục nói. lúc này mới mang theo hai ba cái kinh người hồ thủ lĩnh đồng ý người đi rồi. kia người hồ thủ lĩnh áp bọn họ một lần nữa thượng xe bò. An bài bọn họ hướng núi rừng đi. Hạ hầu ngu đem A lương an bài ở nàng này chiếc xe bò, làm Đỗ Tuệ hỗ trợ chiếu cố nàng. Nô thị thần sắc không rõ mà ba ở xe bò trong một góc, nhìn Hạ hầu ngu khinh thanh tế ngữ mà an ủi A lương. Đỗ Tuệ lấy Hạ hầu ngu túi nước, thật cẩn thận mà uy A lương uống nước. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an, không biết đợi lát nữa Hạ hầu ngu phục hồi tinh thần lại lúc sau sẽ đối nàng như thế nào. Càng sợ chính mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng, ảnh hưởng đến Nhi tử tiền đồ. Nàng gắt gao mà nắm chặt ống tay áo Hạ Hầu Ngu thấy A Lương không có nóng lên Trong lòng đại định Lúc này mới có rảnh hướng Nô Thị nói lời cảm tạ Ai biết nàng dương mắt nhìn lên Nô Thị lại giống làm thiên đại sai sự dường như xúc ở nơi đó Nô Thị là thật sự sợ hãi chính mình bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng tựa như nàng Cũng sẽ sợ hãi nàng trọng sinh bí mật bị người biết Hạ Hầu Ngu đông sinh đồng bệnh tương liên cảm giác Thêm chi nghĩ đến Nô Thị cứu nàng bệnh Trong lòng mềm thành một bãi thủy Đừng nói đi truy cứu ngô thị bí mật, chính là làm ngô thị thương tâm khổ sở, nàng cũng cảm thấy chính mình thật sự là quá không cẩn thận, không có bận tâm đến ngô thị tâm tình. A ra, nàng cung cung kính kính tiến lên cấp ngô thị hành lễ, chân thành địa đạo, lần này may mắn có ngài, bằng không chúng ta đều phải bị mất mạng. Sau đó lại chủ động cấp ngô thị tìm lấy cớ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi theo từ nhỏ chiếu cố ngài ma ma học song hầu ngữ, này thật đúng là bất hạnh trung đại hạnh. Ta về sau cần phải hảo hảo mà cùng ngài học học mới là. Nô thị biểu tình rõ ràng lơi lỏng xuống dưới. Nàng thở phảo, biệt thai trộm chung nói, đúng vậy. Đúng vậy. Ta khi còn nhỏ nhàn rỗi không có việc gì, liền đi theo trong nhà ma ma học hảo chơi, không nghĩ tới hôm nay lại phải thượng công dụng. Ngươi nói rất đúng. Hạ hầu ngu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem chuyện này viên qua đi liền hảo, nàng chỉ cần biết rằng nô thị đãi nàng hảo đến giống như thân sinh mẫu thân là được. Ai còn không có một chút tiểu bí mật đâu. Nàng cần gì phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nhất định phải biết đâu. Có chuyện gì so hành động càng có thuyết phục lực đâu. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 136 bại lộ. Nô thị mặt mang chua xót mà đi tới hạ hầu ngu trước mặt, ngừng ở doán bình cách ly bảo hộ vòng ở ngoài, thấp giọng nói, trưởng công chúa, đối phương là bác lương người, nói là nhận được một bút giao dịch, ở chỗ này phục kích một vị quý phụ nhân.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 Ai còn không có một chút tiểu bí mật đâu. Nàng cần gì phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nhất định phải biết đâu. Có chuyện gì so hành động càng có thuyết phục lực đâu. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 137 phá hư. Ai biết hạ hầu ngu đuông xuống, nô thị lại đem chính mình cấp bán cái đế hướng lên trời. Các nàng theo những cái đó người hồ càng đi càng sâu, dần dần mà nhìn không tới con đường từng đi qua. Hạ hầu ngu không khỏi lo lắng lên. Nô thị vỗ tay nàng an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì. Bọn họ là cố đại nhân bộ khúc, là thực giữ chữ tín. Đương Kim có thể bị sưng là cố đại nhân, cũng chỉ có bắc lương đại tư mã cố hạ. Hơn nữa cố ra cùng tiêu ra vẫn là cố thức. Khó trách nô thị lá gan như vậy tiểu cũng không sợ hãi. Bất quá, cố hạ lại như thế nào sẽ đến sát nàng đâu. Nô thị có chút hầm hực nói, hắn không biết. Hắn mấy ngày nay cũng rất bận. Trong cung trong nhà sự, chiếm cứ hắn quá nhiều tinh lực. A hoàn khuyên quá hắn, làm hắn đi thuộc trung tránh một chút. Nhưng hắn không tin, A hoàn cũng không có cách nào. Tìm hắn mượn người chính là thôi ra. Lúc trước nếu không phải có thôi ra người mật báo, cố đại nhân trở về ngô trung Đừng nói hôm nay vinh hoa phú quý, chính là cánh mạng chỉ sợ đều giữ không nổi. Người muốn trách, liền quái thôi đại nhân. Hắn nói được không rõ ràng lắm. Cố ra người cũng không biết muốn giết người là trưởng công chúa. Hạ hầu ngu nghe được muốn hụt máu. Nàng không nghĩ tới chân tướng tới như vậy đột nhiên, căn bản không cần nàng đi kiểm chứng càng không nghĩ tới chính là ra tay người cư nhiên là thôi ra. Nàng tốt xấu cũng giúp quá thôi ra đi. Thôi ra lại là đấu gạo ân, thăng mễ thủ, một chút đắc tội không nổi. Bất quá, thôi ra vẫn luôn cũng chưa có thể đi vào đỉnh cấp quyền quý nhà, nếu nói chỉ dựa vào bọn họ một nhà, này đó bắc lương người không có khả năng lặng yên không một tiếng động, một đường thẳng đường mà tới kiến khang thành. Thôi ra sau lưng, khẳng định còn có người khác. Bất quá, thôi ra cũng tảng đến đủ thâm. Bọn họ chính là bắc địa môn thiệt cùng lư gia chính gia là ngồi ở người cùng thuyền thôi gia năm đó cư nhiên thi ân với cố gia lư gia năm đó cân nhắc cơ lự muốn đẩy cố gia vào chỗ chết thôi gia lại đem người thả chạy nếu lư gia người đã biết không biết sẽ là như thế nào biểu tình hạ hầu ngu hỏi nô thị kia cố gia là cùng thôi gia quan hệ tốt một chút vẫn là tiêu gia quan hệ tốt một chút nô thị nghĩ lầm hạ hầu ngu sợ nàng nói chuyện không có lực lượng cuối cùng vẫn là sẽ bị này đó người hồ diệt khẩu vội nói Tự nhiên là cùng chúng ta tiêu ra quan hệ tốt một chút. Thôi ra với cố đại nhân có ân là một chuyện, nhưng rốt cuộc Nam Bắc có khác, cố đại nhân báo nhà bọn họ ân là được. Nhưng cố ra cùng chúng ta tiêu ra lại là cùng thuộc một chỗ người, ngẩng đầu không thấy cối lầu thấy, bao nhiêu năm rồi cho nhau chiều ứng, nhiều thế hệ thông hôn, ta thiếu chút nữa liền gả đi bắc lương lời còn chưa dứt, nô thị đã kinh giác chính mình nói lỡ. Nàng hoảng sợ mà nhìn hạ hầu ngu, không biết làm sao. Khó trách tiêu viêm chết cũng không muốn làm nô thị nghe được một chút tiếng gió. Khó trách kiếp trước tiêu Hoàn sẽ làm tiêu tỉnh bồi nô thị lâu cư cô tô. Hạ hầu ngu ở trong lòng thở dài. Nô thị chính là bởi vì như vậy tài học đến hồ ngữ đi. Muốn nói là ai có sai, chỉ có thể nói nô thị xuất thân hiền hách, rồi lại không có năng lực khống chế một cái như tiêu thị như vậy đại gia đại tộc. Ngồi sai rồi vị trí. Hạ hầu ngu an ủi nàng, nơi này không có bên người, ngài nói mỗi một câu đều sẽ không truyền ra đi. Ta cũng là tiêu thị phụ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý ta còn là biết đến. Nô thị nghe thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nói, ta biết ta không ánh mắt, cho nên cũng không thế nào nguyện ý ra tới hành tẩu. Còn hảo ngươi là cái khoan dung người, ta này trong lòng lộn ngược hạ hơn phân nửa. Chỉ còn chờ ngươi cùng a hoàn có hải tử, ta đi cho các ngươi mang hải tử. Hạ hầu ngu lau mồ hôi. Nô thị phỏng chừng là cảm thấy chính mình cũng không có gì hảo dấu dếm, hơn nữa liền tính là dấu dếm cũng phỏng chừng dấu dếm không được. Nàng đơn giản nói, cố gia tiếp ta qua đi, là sợ ta một người lẻ loi mà ở chỗ này không có cá nhân chiêu ứng. Ta từ nhỏ ở Cô Tô sinh hoạt, bắc địa hoang vắng, ta không thể tưởng tượng chính mình ở Bắc Lương sinh hoạt, không muốn đi Bắc Lương. Vừa vặn ta lại gặp được ngươi đại nhân công, liền càng không muốn đi Bắc Lương. Ta suốt các thời điểm, cố gia còn phái trưởng tử tới tham gia ta hôn lễ, tặng rất nhiều vàng bạc châu áo. Ta ngày thường cũng không dám mang. Quá chút thời gian trở về cô Tô. Ta đem những cái đó vật phẩm trang sức đều tìm ra tặng cho ngươi. Ngươi xem thích, xinh đẹp một lần nữa được khẳng cũng hảo, đeo cũng hảo. Ngươi gả đến nhà của chúng ta, ta cũng chưa có thể cho ngươi cái gì thứ tốt. Không phải ta luyến tiếc, là có chút đồ vật không có phương tiện lấy ra tới. Không có phương tiện lấy ra tới, chỉ có thể là những cái đó có truyền thừa hy thế kỳ chân. Kiếp trước tiêu hoàn lá gan cũng thật đại, sẽ không sợ bị người thọc ra tới. Hạ hầu ngu liên thanh chối từ, tỏ vẻ chính mình vật phẩm trang sức rất nhiều không cần lại tăng thêm vật phẩm trang sức nô thị không bằng đem này đó vật phẩm trang sức lưu chưa đưa cho người có duyên nô thị nghe xong cười tủm tỉm mà thẳng gật đầu nói hảo a hảo a về sau để lại cho ta cháu trai cháu gái nhóm lúc ấy có thể nhận thức những cái đó vật phẩm trang sức người cũng không nhiều lắm hạ hầu ngu không có biện pháp nói tiếp cũng may xe bò cũng ở ngay lúc này ngừng lại người hồ thủ lĩnh không có muốn các nàng hạ xe bò ngược lại là một cái thân cao tương đối thấp bé chút người hồ cho bọn hắn đưa tới sữa đặc tương cùng hồ bánh chỉ là kia sữa đặc tương lạnh thực canh hồ bánh nửa ngày cũng cắn không dưới một khối tới ngô thị sẽ nhỏ giọng mà cùng nàng nói ngươi xem này nếu là đi bắc lương như thế nào quá đến thói quen bắc lương quý tộc có chút còn chăn nuôi tuổi trẻ mỹ mạo phụ nhân mỗi ngày uống người mãi sinh hoạt không biết so phía nam muốn xa xỉ nhiều ít hạ hầu ngu vô tình cùng ngô thị nói này đó nàng theo ngô thị cười hẳn là Cùng nô thị cùng nhau đem sữa đặc tương cùng hồ bánh đặt ở một bên. Nàng lúc này mới có rảnh nhớ tới thôi ra ám sát chuyện của nàng. Hạ hầu ngu tự nhận cùng thôi ra không có ân oán, nếu nói có cái gì bất hòa, cũng chỉ có thể là lập hậu sự. Đặc biệt là đại phòng Tiêu Mân quá kế cấp tứ phòng Tiêu Hàn, ngay cả người của Tiêu gia đều cho rằng Tiêu Mân sẽ làm Tiêu gia nữ lang tiến cung. Mà Tiêu gia nữ lang tiến cung, thế tất sẽ ngăn cản rất nhiều người lộ. Này trong đó có thôi ra, còn có Lư gia hoặc là hai nhà liên thủ thôi ra muốn sát nàng lưu gia bảo trì trầm mặc cũng thuận tay đẩy thuyền thúc đẩy chuyện này hạ hầu ngu cười nhạo ai động bên người nàng người nàng đều sẽ không chịu để yên huống chi là như thế này ngày mai trương gan mà ám sát nàng chính quyền tranh đấu thông thường là không thương cập tánh mạng nếu không hôm nay ngươi giết ta ngày mai ta giết ngươi, trên đời này còn có mấy người có thể lưu lại thôi ra hỏng rồi cái này quy củ phải trả giá đại giới hạ hầu ngu đầu góc bay nhanh mà chuyển cảm thấy nếu thôi ra đều không sợ sự đại nàng có cái gì sợ quá không bằng liền thừa dịp cơ hội này nháo cái long trời lở đất hảo doãn bình thở hổn hển mang theo một đám người công trang tiền tay nải từ cái người hồ mang theo lại đây ba mươi bạc triệu tiền số đều phải số nửa ngày mắt thấy mau quá chính ngọ doãn bình cũng hảo hạ hầu ngu cũng hảo đều sợ lúc này người của tiêu gia đi tìm tới mọc lan tràn chi tiết tái sinh sự tình hạ hầu ngu dứt khoát nhắc nhở người hồ thủ lĩnh dùng tay xách đi không sai biệt lắm trọng lượng là được ta còn không đến mức vì mấy cái tiền trinh thất tín với người nô thị đem những lời này nói cho người hồ thủ lĩnh kia thủ lĩnh nghĩ nghĩ đồng ý nhưng yêu cầu hạ hầu ngu ở chỗ này chờ đến chạm vạ mới có thể rời đi sợ hạ hầu ngu thoát thân lúc sau đuổi giết bọn họ hạ hầu ngu đồng ý nhưng yêu cầu bọn họ thả nô thị tiêu mân quá kế lệ nô thị không ra tịch người khác còn tưởng rằng đại phòng người không thích tiêu mân tiêu mân đời này thanh danh cũng liền xong rồi cũng mất đi quá kế ý nghĩa Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng. Hôm nay cũng là đêm giao thừa, trước tiên cho đại gia bái cái năm, chúc đại gia tân niên vui sướng. Chương 138 quy tắc. Nô thị tự nhiên không đồng ý. Nàng vội ngăn ở hạ hầu ngu phía trước, đối kia người hồ thủ lĩnh nói, "Ta đi, ta đi. Ta và các ngươi cùng đi, ngươi làm trưởng công chúa hồi kiến rằng đi. Hôm nay tiêu gia khai từ đường, có đại sự hiệp thường, nếu trưởng công chúa không ra tịch, sẽ xảy ra chuyện." Nàng sợ kia người hồ thủ lĩnh không đồng ý vắt hết ốc mà nghĩ rồi lại nghĩ, nói, thôi ra người căn bản là không thành thật, bọn họ đã không có nói cho các ngươi muốn sát người thân phận thật sự, cũng không có nói cho các ngươi nàng vì sao từ đây trải qua, bọn họ thất tín ở phía trước, các ngươi căn bản không cần để ý tới bọn họ, ngươi ngẫm lại, liền tính là các ngươi giết trưởng công chúa, tiêu gia đại sự, trưởng công chúa lại không có xuất hiện, đại gia khẳng định sẽ lập tức liền đi tìm, các ngươi khi đó căn bản không có đi xa, còn có a hoàn canh giữ ở từng giường, về công về tư. Hắn đều không thể bông tha các ngươi. Đến lúc đó sẽ chỉ làm cố ra cùng tiêu ra phản bội. Đây là thôi ra một hòn đá ném hai chim chi kế. Tiêu thủ lĩnh nghe có đạo lý, cùng bên người người lầm nhầm lầm nhầm mà thương lượng nửa ngày, cuối cùng yêu cầu hạ hầu ngu thân thủ viết một phong cấp tiêu hoàn, yêu cầu tiêu hoàn thả bọn họ hồi bắt lương. Cứ như vậy, nếu là bọn họ bị người bắt được, tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu liền đều thoát không được căn hệ. Nô thị do dự, đành phải từng câu từng chữ toàn nói cho hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh, nghĩ này đó người hồ quả nhiên là vũ lực nhất lưu lại không thích động não, cũng khó trách cố hạ thực mo ở nơi đó đứng lại gót chân. Nang ôn thanh đối nô thị nói: Nhất thứ hai phân. Vạn nhất bọn họ bị bắt được, chúng ta cũng là bị bắt viết thư tử, còn có thể chứng minh có người cấu kết người hồ giết ta. Nô thị ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, cùng kia thủ lĩnh giao thiệp sau một lúc lâu, cuối cùng lấy hạ hầu ngu thân thủ viết hai phân thư tử, hai bên đều ở thư từ thượng ấn dấu tay kết thúc tiến đi những cái đó người hồ mặc kệ là nô thị vẫn là doãn bình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nô thị càng là thúc giục nói chúng ta nhanh lên đi thôi miễn cho những người đó thay đổi chủ ý những người đó tuy rằng là cố gia bộ khúc nhưng dù sao cũng là người hồ đem bên ngoài quân mệnh có điều không từ ai biết bọn họ có thể hay không vì bản thân tư lợi thay đổi chủ ý doãn bình cũng liên tục gật đầu thúc giục hạ hầu ngu trưởng công chúa chúng ta vẫn là trước rời đi cái này địa phương rồi nói sau hạ hầu ngu gật đầu đối doãn bình nói chúng ta chậm rãi đi chờ người của tiêu gia tới tìm chúng ta đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài nhưng đừng nói ám sát chúng ta chính là người hồ chính kiến bất đồng liền giết người đây là triều đình thượng tối kỵ thôi ra không phải muốn nàng câm miệng sao nàng càng không như bọn họ mong muốn nàng không chỉ có sẽ không câm miệng vẫn là sẽ đem chuyện này gào đến mọi người đều biết làm những cái đó có tâm muốn nàng chết người lo sợ bất an doãn bình ẩn ẩn đoán được hạ hầu ngu dụng ý Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Về sau tấn lăng trưởng công chúa phủ chỉ sợ muốn nhiều chuyện. Bọn họ bằng mau tốc độ rời đi rừng cây, tới rồi đường núi thượng lại bắt đầu chậm gì gì. Nô thị xin lỗi nói, chỉ có thể ủy khuất tiêu mân, ta xem có thể hay không có mặt khác biện pháp đổi thường nàng. Làm nàng tiến cung đi. Hạ hầu ngu nói, nếu mọi người đều cho là như vậy, liền như vậy làm đi. Cũng miễn cho người khác lại nói tiếp, còn tưởng rằng nàng phạm vào cái gì sai. Nô thị ngạc nhiên, nói. Không phải nói nàng không thích hợp sao? Này thiên hạ có ai là có thể xem đến thích hợp? Hạ hầu ngu lánh khóc điệu đạo, ta cũng không nghĩ tới thôi ra nhiều năm trước đã từng thi ân cố ra, không nghĩ tới thôi ra cùng ta một lời không hợp liền phải giết người. Càng không nghĩ tới cứu nàng người cư nhiên là nàng vẫn luôn cho rằng tính cách yếu đuối nô thị. So sánh với bọn họ, nô thị mới là cái kia kiên cường người đi. Liên tính là sinh tử quan quan, nàng cũng không có vi phạm nàng làm người nguyên tắc. Này có lẽ liền tiêu viêm kính trọng nô thị duyên cớ đi. Hạ hầu ngu nói, thỉnh nghiêm thị lại đây, làm nàng tới quản giáo tiêu mân, ta tin tưởng nàng năng lực. Có một số người, càng là khốn cảnh liền càng kiên cường. ân Nô thị tán đồng, dù sao ta là không có biện pháp quản giáo A mân, A hoàng cùng A tỉnh từ nhỏ đều là đi theo ngươi đại nhân công, cho nên mới như vậy ưu tú. Hào đi. Nàng A ra xem nàng đại nhân công liền không có một chỗ không tốt. thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Người của tiêu gia mới tìm được bọn họ Nhìn đến bọn họ chật vật hình dáng Mọi người đều sợ ngây người Chờ biết bọn họ đều đã trải qua chút cái gì Càng là tức giận không thôi Tỏ vẻ đan dương doán cần thiết cấp hạ hầu ngu đám người một cái cách nói Bằng không liền điều tiêu gia bộ khúc đến kiến khang thành tới Hạ hầu ngu làm bộ bị kinh hách tới rồi Nô thị tắc ôn thanh tế ngữ mà chấn an tiêu thị tộc nhân sau một lúc lâu Làm đại gia không cần kích động Nói đã làm người mang tin cấp tiêu hoàn Chuyện này tiêu hoàn sẽ xử lý thỏa đáng tiêu ra người cảm xúc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại vây quanh hạ hầu ngu đám người trở về kiến khang thành nhân vào thành thời điểm là chạm vạng ra vào cửa thành người rất nhiều hạ hầu ngu bộ dáng không thể gạt được mọi người thực mau ở kiến khang trong thành truyền mở ra tạ đan dương nghe xong bạo nộ đối bên người khách khanh cùng phụ tá bảo khiếu nói đây là phải không màng liêm sỉ sao vì quyền thế ích lợi đều có thể lạm sát kẻ vô tội sao bọn họ muốn làm gì đây là ai làm Có phải hay không nào một ngày ta không hợp bọn họ tâm tình, bọn họ cũng muốn ám sát ta đâu. Mang trong phòng người lặng im không nói, không biết như thế nào đáp lời. Ta đan dương nóng nảy ở trong phòng đổi tới đổi lui, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói nói, chuyện này không thể cứ như vậy tính. Nếu không mỗi người cảm thấy bất an, còn có cái gì thiên hạ? Bọn họ sát tấn lăng trưởng công chúa là vì cái gì? Tiêu hoàn, lập hậu, mặc kệ là cái gì, chỉ cần tấn lăng trưởng công chúa còn nguyện ý xuất đầu, ta liền duy trì nàng chủ trương. Nhưng nếu này chỉ là tấn lăng trưởng công chúa tự biên tự đạo một tuần thì đâu. Tạ Đan Dương phụ tá trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy ý niệm. Nhưng tại đây loại tình hôn giới, khẳng định là không thích hợp nói. Cùng Tạ Đan Dương giống nhau phản ứng còn có liêu gia cùng vi gia chờ từ Bắc Điệu tới Van, Đặc biệt là một ít trường bối. Bọn họ vừa kinh vừa giận, phản phất lại thấy được năm đó bị người hồ không khỏi phân trần đuổi giết sĩ tộc. Chuyện này nhất định phải tra rõ, điều tra ra nhất định phải nghiêm trị bằng không kiến khang thành lại sẽ trở thành cái thứ hai là dương chỉ có thôi gia cùng lư gia vẫn luôn trầm mặc thôi gia trầm mặc là biết chính mình lộ tẩy nhưng những cái đó người hồ có thể thuận lợi tới kiến khang thành là lư gia người ngầm đồng ý bọn họ phạm vào nhiều người tức giận lư gia cũng đừng nghĩ đặt mình trong thế ngoại bọn họ tưởng nhất định phải dùng biện pháp gì đem lư gia kéo xuống nước lư gia bảo chi trầm mặc là nhất thời không có phản ứng lại đây thôi gia dám làm loại sự tình này lại chỉ có nhất thời chi dũng một kích tức hội Bọn họ không phải thỉnh cố ra người. Thỉnh chính là người hồ sao. Hạ hầu ngu là như thế nào chạy thoát đâu. Bọn họ nghĩ tới cùng hạ hầu ngu cùng nhau nô thị, lại từ nô thị liên tưởng đến tiêu gia, liên tưởng đến tiêu hoàn. Hạ hầu ngu bọn họ thực hiểu biết, nếu nói có khả năng xuất hiện biến cố, chỉ có thể là ra ở tiêu gia trên người. Tiêu gia trầm tịch mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì. Còn có chút cái gì bọn họ không biết bí mật. Đây mới là làm lưu ra người cố kỵ cùng lo lắng chỉ có thể chờ tiêu hoàn phản ứng lưu huyên hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ tạ đan dương muốn cha khiến cho hắn cha đi chuyện này đích sắc làm được lỗ mãng cũng may là chúng ta không có trực tiếp động thủ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với hạ hầu ngu không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng thôi ra có quan hệ thân nhóm đại niên mùng một hôm nay đệ nhất càng chúc cầu năm đại vượng vạn sự thuận lợi chương một trăm ba mươi chín các một nhận được tin tức tiêu hoàn vừa kinh vừa giận. Nếu ngày đó hắn mẫu thân không có cùng hạ hầu ngu ở bên nhau. Nếu ngày đó cô gia phái đi người vì che giấu hành tung không nhận hắn mẫu thân, không nhận ngô gia cùng cố gia giao tình. Nếu ngày đó không có doãn bình cùng lưu khế nỗ lực, lập tức liền chủ tề kêu 30 bạc triệu tiền. Nếu ngày đó người của tiêu gia không có bởi vì kính sợ hạ hầu ngu vẫn luôn ở từ đường chờ hạ hầu ngu cùng nô thị lại đây, mắt thấy tới rồi giờ lành cũng không dám đi thúc dục hạ hầu ngu. Nếu ngày đó thôi ra phái người lén lút theo đuôi những cái đó người hồ. Mặc kệ là nào một loại giả thiết xuất hiện lệch lạc, đều có khả năng muốn hạ hầu ngu mệnh. Xác định là thôi ra người làm sao. Tiêu hoàng liền uống lên tam chén nước, tay mới không có tiếp tục mà phát run, trên mặt mới có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh thần sắc, cao mày hỏi Tống Tiểm. Tống Tiểm cũng bị thôi ra vô sỉ làm cho sợ ngây người. hắn gật đầu, ta đã phái người đi hỏi cố ra người. Nhưng cố ra khả năng cũng ra điểm sự. Chúng ta người không có thể nhìn thấy cố đại nhân, chỉ thấy được cố gia đại công tử. Nghe cố gia đại công tử ý tứ, cố đại nhân mấy ngày nay đều vẫn luôn canh giữ ở trong cung, không rảnh gặp khách. Hỏi ám sát trưởng công chúa sự, cố gia đại công tử nói là thôi gia cầm năm đó cố đại nhân tặng cùng thôi gia tín vật tới cầu, bọn họ cũng là không có cách nào. Tiêu miệng lưới, không giống như là không biết thôi gia muốn ám sát trưởng công chúa bộ dáng. Tiêu hoàn mày nhăn đến càng khẩn. Cố gia tiểu đồng lứa đều là ở bắc lương lớn lên cố gia tứ công tử thậm chí cưới bắc lương hoàng đế bà muội sớm đã dung nhập tới rồi bắc lương bên trong bọn họ này đồng lứa giao tỉnh càng là đơn bạc chân chính nhớ cùng ngô trung thế gia giao tỉnh chỉ có cố hạ một người mà thôi nếu là cố hạ đã chết phỏng chừng cố gia cùng ngô trung thế gia giao tỉnh cũng liền đến đầu như vậy tưởng tượng cố gia đại công tử thái độ cũng liền rất dễ dàng lý giải nhưng cứ như vậy cố gia khẳng định sẽ không nghĩ cách cho bọn hắn cung cấp chứng cứ làm cho bọn họ có thể cùng thôi ra giằng co Mà có chút điểm mấu chốt, có chút quy tắc, một khi đánh vỡ, liền vĩnh viễn không có khả năng trùng kiến. Thừa như giết chóc, hiệu Quang chi sắc tiệm ở tiêu hoàn giữa mày ngưng kết. hắn nghiêm nghị mà đối tống tiềm nói, trưởng công chúa sự tuyệt không có thể như vậy tính, tương dương bên này sự tạm thời giao cho ngươi. Ta đây liền mang theo tiêu bị hồi kiến khăng thành. Chuyện này muốn nói sau lưng không có lưu ra bóng dáng, ta là không tin. Nhưng nếu nói lưu ra động thủ, liền tính trưởng công chúa cùng ta mẫu thân ở bên nhau. Cũng không có khả năng chạy thoát, Tạ đan dương nếu là đấu đến quá lưu uyên, liền sẽ không ở đan dương doãn Nhậm thượng cái gọi là nhẫn nhục phụ trọng. Liên tính là hắn đi tra, phỏng trừng cũng tra cũng không được gì. Vẫn là đến rửa chính chúng ta. Nói tới đây, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngây người một chút. Tống tiềm vội nói, ngài là lo lắng lấy không ra cường hữu lực chứng cứ chứng minh chuyện này là thôi ra làm, không hảo chỉ trích lưu ra sao. Không nói cái khác, chỉ trưởng công chúa ở kiến khang thành phụ cận bị ám sát. Lưu Viên làm đại tướng quân, tổng lĩnh thiên hạ quân chính, hắn liền không có biện pháp thoái thác trách nhiệm. Chúng ta liền tính là không thể buộc tội hắn, nhưng đại gia trong lòng đều có một bức tướng, hắn nếu không hảo hảo xử lý chuyện này, uy vọng tất nhiên sẽ có điều tổn hại. Tiêu Hoàn lắc lắc đầu, đánh gãy Tống Tiềm nói. Tống Tiềm dựng lỗ thay muốn nghe hắn sẽ nói chút cái gì, ai biết Tiêu Hoàn liền như vậy mặt trầm như nước mà không có hề răng, một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng, thật lâu sau đều không có ra tiếng. Đây là làm sao vậy? Tống tiềm âm thầm nói thầm. Tiêu hoàng nhưng vẫn xuất thần, không nói gì. Hắn đang suy nghĩ biện pháp che giấu chính mình khiếp sợ. Mẫu thân xuất thân ở tiêu gia là cái tối kỵ. Không có vài người biết không nói, biết đến người đều đối này vẫn duy trì trầm mặc. Hắn khi còn nhỏ, phụ thân hắn cũng vẫn luôn công đạo hắn, ngàn vạn phải bảo vệ hảo hắn mẫu thân. Nhưng lúc này đây, đương hắn nghe được hạ hầu ngu bị ám sát thời điểm, hắn cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là sợ hãi, sau đó là may mắn. May mắn hạ hầu ngu không có việc gì may mắn lúc ấy hắn mẫu thân ở hạ hầu ngu bên người cứu hạ hầu ngu một mạng một cái ngô trung thế gia quý phụ nhân vô duyên vô cớ như thế nào sẽ nói một ngụm lưu loát hầu ngữ lấy hạ hầu ngu thông minh tám chín phần mười sẽ bất động thanh sắc đã bắt đầu tra hắn mẫu thân thân phận cùng lai lịch hiện tại nguy hiểm nhất ngược lại là hắn mẫu thân hạ hầu ngu bị ám sát nàng đại nhưng đại náo một hồi đem nàng đích lợi cùng những cái đó môn phiệt thế gia ích lợi cột vào cùng nhau buộc lư ra ở lập hậu sự thượng lượng bộ. Hắn mẫu thân sự lại là thấy được không riêng, bí mà không thể tuyên. Nhưng nàng ở kiến khang thành phụ cận là bị người hồ công kích. Tin tức này nếu truyền đi ra ngoài, tuy rằng sẽ làm chịu quá người hồ tàn sát bắc địa môn phiệt trở nên kinh sợ, lưu tuyên làm đại tướng quân, lại làm người hồ tới vô ảnh đi vô tung, kia chẳng phải là về sau những cái đó người hồ có thể tùy thời tiến vào kiến khang thành, tưởng ám sát hay liền ám sát hai đâu. Có thể chứng minh ám sát nàng người là người hồ, đối hạ hầu ngu quá có lợi. Hiện giờ cố ra không muốn nhúng tay chuyện này, nàng lấy không ra chứng cứ chứng minh là thôi ra sai xử người hồ ám sát nàng, chỉ có từ hắn mẫu thân trên người tìm đột phá khẩu, mà hắn mẫu thân. Tiêu hoàng ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là, hắn thế nhưng không có ở trước tiên nghĩ vậy sự kiện, lo lắng mẫu thân an nguy. Ta hiện tại liền khởi hành đi kiến khang thành. Tiêu hoàng trong lòng dùng mình, phục hồi tinh thần lại, phân phó tống tiềm, ngươi hiện tại liền đem vài vị thiên tướng mời vào tới. Ta có lời muốn dặn dò. Tống tiềm theo tiếng mà đi. Hạ hầu hữu nghĩa nghe được tin tức lại nằm liệt ngồi ở đệm hương bổ thượng, toàn thân đúng ra, sau một lúc lâu đều nâng không nổi tay tới. Thật là lư ra làm. Hắn thanh âm khô khóc hỏi Trương Hàm. Là. Quỳ sát đất Trương Hàm ngẩng đầu lên, trong mắt ngẩm nước mắt, nghẹn ngào địa đạo, mọi người đều nói, là bởi vì trưởng công chúa can thiệp lập hậu sự, cho phiên đại tướng quân, cho nên đại tướng quân không chấp nhận được trưởng công chúa lại cứ vài lần tìm trưởng công chúa phiền toái đều không có chiếm được tiện nghi đại tướng quân cho nên một không làm nhị không thôi động thủ hạ hầu hữu nghĩa đảo hút một ngụm khí lạnh trong mắt phụt ra ra không thuộc về nho nhỏ thiếu niên âm ngoan cùng thô bạo không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào hạ hầu hữu nghĩa trương hàm cũng không có phát hiện thiên tử khác thường hắn còn đắm chìm ở vừa mới nghe được một ít đồn đái chung thấp giọng nói bên ngoài người đều ở truyền những cái đó công kích trưởng công chúa người là người hồ Trường công chúa hoa 30 bạc triệu mới chuộc lại tánh mạng. 30 bạc triệu, nhà ai có nhiều như vậy tiền đặt ở trong nhà. Này nếu là gặp được chính là một người khác, nào còn có mệnh trở về. Như vậy một lời không hợp liền phải người mệnh, về sau ai còn dám ra cửa. Trường công chúa đã thả ra lời nói tới, muốn chiêu 5.000 khúc bộ. Này đã trái lệ. Chưa từng có nhà ai công chúa phủ bộ khúc có một vạn. Nhưng trưởng công chúa vừa mới gặp được như vậy sự, về tình về lý đều được không bắt bỏ ta đoán ngày mai khẳng định sẽ có ngôn quan buộc tội trưởng công chúa thiên tử trong lòng hẳn là có cái chương trình mới lạ. miễn cho lại bị những cái đó triều thần nắm cái mũi đi hạ hầu hữu nghĩa không có nghe trương hàm nhắc mãi mà là bạch mặt hỏi ám sát trưởng công chúa chính là người hồ ngươi dám khẳng định sao trương hàm do dự một lát nói tiểu nhân cũng chỉ là nghe xong chút đồn đái ngài nếu thật muốn biết không bằng thỉnh trưởng công chúa tới hỏi trưởng công chúa mấy ngày nay đều có công chúa trong phủ tính dưỡng nói là bị kinh hách Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng. Tơết, đại niên mùng một đều ở gõ chữ, có phải hay không này, một chỉnh năm đều sẽ ở nỗ lực gõ chữ chung vượt qua. Chương 140 kết minh. Bọn họ Hạ Hầu gia, lúc trước là bị người Hồ đuổi ra thành Lạc Dương. Hạ Hầu gia cùng người Hồ là kẻ thù truyền kiếp. Thế bất lưỡng lập. Hạ Hầu hưu nhã 15 phút cũng không có trì hoãn, lập tức làm Trương Hàm an bài, hắn muốn đi trưởng công chúa phủ thăm bệnh. Trương Hàm sửng sốt, Hạ hầu hưu nghĩa hướng hắn thấp giọng giải thích nói, thính chính điện nhiều người nhiều miệng, không bằng trưởng công chúa phủ thanh tĩnh. Hiện dương cung hậu cung ở hạ hầu ngu quản lý thời điểm, liền tùy ý khắp nơi thế lực xâm nhập. Không phải nàng không có năng lực tra ra ai là ai ra nhãn tuyến, mà là nàng chân trước rửa sạch một đám, sau lưng lại toát ra tới một đám, nàng cảm thấy quá tiêu phí tinh lực, đơn giản từ bọn họ mấy nhà xé sát, nàng còn có thể từ giữa mưu lợi. Hạ hầu hưu nghĩa tiến cung lúc sau. Hậu cung như cũ rửa theo hạ hầu ngu khi lệ cũ quản lý trong cung cấp gia nhãn tuyến dày đặc chỉ đề phòng chính hắn tẩm cung mà thôi. Trương Hà Minh Bạch hạ hầu hưu nghĩa ý tứ một mặt phái người đi cấp trưởng công chúa phủ truyền tin một mặt tan bài người hộ tống hạ hầu hưu nghĩa ra cung hạ hầu ngu rốt cuộc gặp được việc nhiều luyện ra can đảm nàng trên thực tế chuyện gì cũng không có đối ngoại tuyên bố dưỡng bệnh bất quá là muốn vì kế tiếp sự chế tạo càng nhiều dư luận nghe nói hạ hầu Hữu nghĩa tới thăm bệnh nàng nghĩ nghĩ. Dứt Khoát làm người cho nàng ở cái chán lặc cái khăn, thay đổi thân nửa cũ nửa mới áo ngăn Ili, nửa nằm ở đại ẩn túi thượng, thấy Hạ Hầu Hưu nghĩa. Hạ Hầu Hưu nghĩa không nghi ngờ có hắn, nhìn đến nàng bộ dáng hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, ngồi quỳ ở nàng giường trước thấp giọng nói, đều là ta không có bản lĩnh, làm A tỷ đã chịu như vậy hủy quất. Bất quá, ngài không cần lo lắng, chuyện này ta khẳng định sẽ không chịu để yên. Sau đó hắn hỏi lập hậu sự, toàn từ A tỷ làm chủ, từ tiêu ra nữ lang chúng tuyển một cái chờ đến tiên đế đầy đầy năm ta liền nên thú cô dâu tiến cung chỉ là đại tướng quân bên kia chỉ sợ còn muốn phiền toái tạ đại nhân cùng á tỷ lập tiêu thị nữ lang vi hầu, lưu gia cùng thôi ra khẳng định sẽ không làm hưu như thế nào làm sự tình có thể thuận lợi tiến hành hắn chỉ có thể dựa vào hùng lập hắn kế vị tạ đan dương đám người hạ hầu ngu không nghĩ tới hạ hầu hữu nghĩa như vậy quyết đoán nàng không thể không thừa nhận hạ hầu hữu nghĩa đích xác so hạ hầu hữu đạo càng thích hợp làm hoàng đế nhưng về lập hậu sự Nàng cũng không có chối tử. Đã trả giá lớn như vậy đại khoản, nàng dựa vào cái gì muốn từ bỏ. Muốn cho những người đó được như ước nguyện. Hạ hầu ngu ngưng thanh đồng ý. Hạ hầu hưu nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là hạ hầu ngu bị dọa, không muốn lại quản chuyện của hắn. Hạ hầu ngu lại đón kho mà lên. Hơn nữa thái độ so từ trước còn muốn kiên quyết. Lưu yên đám người chỉ sợ muốn biến khéo thành vụng, Cái này làm cho hạ hầu hưu nghĩa có điểm ngoài ý muốn. Có thể thấy được một người có thể đứng ở đỉnh, là có này trô hơn người. Hắn thấp giọng cùng hạ hầu ngu nói lên chính mình nghe được cái gọi là nghe đồn tới. Hạ hầu ngu lại vẻ mặt nghiêm lại, nói, thiên tử nghe được cũng không phải nghe đồn. Nàng làm đỗ tuệ đi đem cùng kiêng người hồ thủ lĩnh viết giấy viết thư đưa cho hạ hầu hữu nghĩa xem, nếu không phải ta phía trước thu lưu kia một đám ít người chung có cái thông hầu ngữ, ta liền chết ở ngoài thành. Này đó môn phiệt thế ra làm việc, càng ngày càng cả gan làm loạn, thiên tử về sau lộ chỉ sợ sẽ càng gian nan hạ hầu ngu nói được chân thành hạ hầu hữu nghĩa nghe thân thiết gấp đến độ đôi mắt đều đỏ hắn lời thề son sắt nói a tỷ yên tâm sẽ không tổng như vậy một ngày nào đó ta muốn cho những cái đó môn phiệt thế gian đếm thử hôm này tư vị sự tinh gì chỉ có dựa vào chính mình có thể mới không ngã hạ hầu ngu cổ vũ hắn vài câu hạ hầu hữu nghĩa nói kia a tỷ kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm hạ hầu ngu cảm thấy này thiên hạ không có không ra phong tường Một người đã biết, chẳng khác nào rất nhiều người đã biết, cái gọi là kín miệng, cũng bất quá tin tức truyền bá nhanh chậm mà thôi. Nàng đem có chút yêu cầu hạ hầu hữu nghĩa duy trì tính toán nói cho hắn. Hạ hầu hữu nghĩa nghe được hai mắt hưng phấn mạo quang, thẳng nói, A tỷ, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta biết nên làm như thế nào. Như vậy liền không cần nàng cố ý tiến cung. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười. Hạ hầu hữu nghĩa cũng tâm tình rất tốt. Hai người cười tủm tỉm mà uống trà. Cảm thấy gió lạnh thổi tới ngoài cửa sổ rừng cây phát ra sàn sạt thanh đều là như vậy dễ nghe em hai. Tiêu san mang theo A Hảo đi hậu hoa viên hái được mới mẻ hoa lấy lại đây cấp hạ hầu ngu cung cấp nuôi dưỡng, thấy hạ hầu hưu nghĩa ở chỗ này, nàng ngồi ở thiên đại sành chờ Chỉ chốc lát sau, tiêu mân lại đây. Quá kế ngày đó trưởng công chúa bị ám sát, không có thể tới có thể thêm nàng quá kế lễ, tiếc nuối khoảnh khắc, lại làm người ẩn ẩn sinh ra một loại ý trời như thế cảm giác. Giống như biểu thị nàng ở lập hậu con đường này thượng sẽ thực không thuận lợi, thậm chí liền tính là nàng lên làm hoàng hậu lộ cũng sẽ không thực bình thản. Vì thế người của tiêu gia đều có chút lo lắng sốt ruột. Có chút trưởng bối thậm chí ám chỉ nàng, nói trưởng công chúa thích sao kinh Phật, làm nàng cũng sao vài tờ kinh Phật đưa cho trưởng công chúa. Tiêu mân thuận theo mà ứng, lại không phải vì nịnh bợ trưởng công chúa, mà là nàng trong lòng phi thường ấy nấy, cảm thấy nếu không phải nàng, hạ hầu ngu liền sẽ không bị đâm. Nàng huân hương. Cung kính mà sao vài tờ kinh Phật chuẩn bị đưa cho Hạ Hầu Ngu. Lại đây lại gặp được thiên tử tới thăm bệnh, nàng nhất thời lại không dễ đi, cũng chỉ có thể ở thiên đại sảnh chờ. Tiêu san đảo thật cao hứng, dịu dít hỏi đông hỏi tây. Hạ Hầu hữu nghĩa từ Hạ Hầu Ngu trong phòng ra tới liền nghe thấy được thanh thúy như linh vui cười thanh. Hắn không khỏi bước chân một đốn. Đi theo hắn phía sau trương hàm vội chiều cung tiễn bọn họ đỗ tuệ nhìn lại. Đỗ tuệ đã quen thuộc tiêu san thanh âm, vội nói, đây là tiêu gia tứ phòng nhị đường. Thực thích nói chuyện. Còn thỉnh thiên tử không cần trách cứ. Không có việc gì. Hạ hầu hữu nghĩa nói, lỗ thai đỏ lên, nói, hoạt bắt tốt hơn. Đỗ tuệ kinh ngạc. Hạ hầu hữu nghĩa đã mặt vô biểu tình mà bước đi khai. Đỗ tuệ vội theo đi lên. Lộn trở lại tới thời điểm lại đem chuyện này nói cho hạ hầu ngu. Cũng lo lắng nói, thiên tử sẽ không cho rằng chúng ta muốn đưa tiến cung người là nhị nương đi. Hạ hầu ngu cũng có chút há hốc mồm. Nếu không phải tính cách, thiêu san nhưng thật ra cái hảo nhân tuyển. Một cái có thể làm hoàng đế thích hoàng hậu, so một cái miễn cưỡng cưới tiến cung hoàng hậu mặc kệ là đối hạ hầu hưu nghĩa vẫn là tiêu gia, đều càng có ý nghĩa. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vạn nhất không được, khiến cho thiên tử chính mình quyết định. Liên hôn sao kết hai họ chi hảo là được. Đỗ tuệ nhịn không được cười nói, nếu là việc này thật sự thành, cũng là duyên phận. Hạ hầu ngu cũng cảm thấy thực xảo. Tiêu san cùng tiêu mân tiến vào cấp hạ hầu ngu phụng đồ vật thời điểm, đỗ tuệ nhịn không được buộc tiêu san nói chuyện. Tiêu san thanh âm quả nhiên thanh thúy êm thai như trung bạc. Có thể thấy được có một số việc người định không bằng trời định. Hạ hầu ngu cười làm hai cái nữ lang dùng trà điểm. Nghiêm thị tới bái phòng hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu không có gạt hai cái nữ lang. Tiêu san vội đứng dậy cáo tử. Tiêu mân lại ngạc nhiên mà nhìn hạ hầu ngu. Sau một lúc lâu mới ở đỗ tuệ ý bảo hạ thẳng ngơ ngác mà đứng dậy. Cùng tiêu san ra hạ hầu ngu thính đường. Tiêu san nhìn nhìn tiêu mân, nói, ngươi là không còn nghĩ mẫu thân ngươi. Ngươi muốn hay không thấy nàng một mặt. Tiêu mân nhìn thẳng tiêu san đôi mắt. Tiêu san trong mắt chỉ có hiểu rõ cùng tò mò, mà không phải giống nàng nhị thúc ra hài tử. Mỗi khi nói lên nàng lại chấm mẫu thân, trong giọng nói đều tràn ngập châm chọc cùng kinh thường. Hoặc là quá mức khát vọng, có phát tiết con đường liền sẽ đột nhiên không kịp phòng ngửa mà nói ra. Ta rất tưởng trông thấy nàng. Tiêu mân chua xót địa đạo, ta muốn hỏi một chút trong nhà nàng có ăn có uống, nàng vì sao phải lại chấm. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Đại gia sơ nhị đi mẹ vợ, đại gia có phải hay không đều ở nhà mẹ đẻ? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện bốn mươi 141 nước mắt Tiêu san giả hoạt mà cười, hướng tới tiêu mân mấy tay, ngươi cùng ta tới Nàng tươi cười sán lạn lại ánh mặt trời, làm lâu ở tối tâm trung tiêu mân nhịn không được liền đuổi kịp nàng nệ bước Đỗ nữ quan Tiêu san tìm được đỗ tuệ, kéo đỗ tuệ cánh tay làm nũng, chúng ta muốn gặp lưu thái thái Đỗ tuệ sướng sốt, chiều tiêu mân nhìn lại tiêu mân buông xuống con mắt một bộ không dám cùng nàng nhìn thẳng bộ dáng đỗ tuệ đành phải ôn thanh hỏi nàng là ngươi muốn gặp lưu thái thái sao tiêu mân nhẹ nhàng mà gật gật đầu đỗ tuệ ở trong lòng thở dài một hơi nói vậy các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát chờ lưu thái thái cùng trưởng công chúa nói xong lời nói ta làm người đi vào bẩm một tiếng tiêu mân cảm kích mà nhìn đỗ tuệ liếc mắt một cái tiêu san lại cười khanh khách mà liên thanh hướng đỗ tuệ nói lời cảm tạ Khó trách thiên tử chỉ nghe xong nàng thanh âm liền đối nàng có ấn tượng. Phòng trưng trói buộc càng nhiều người, liền càng thích hoạt bắt đáng yêu người. Nghiêm thị lần này tới là hướng hạ hầu ngu xin lỗi. Nàng cũng cho rằng nếu là không bởi vì tiêu mân sự, hạ hầu ngu sẽ không bị ám sát. Hạ hầu ngu ha hả mà cười, nói, ta đảo cảm thấy là chuyện tốt. Không có lần này, cũng sẽ có tiếp theo. Con hảo lần này không có xảy ra chuyện gì, đây cũng là ta may mắn. Nghiêm thị thấy hạ hầu ngu như vậy khiêm tốn. Trong lòng càng là ấy nấy. Hạ hầu ngu nguyên tưởng cùng nàng nói nói làm tiêu mân tiến cung sự, hiện tại có biến hóa, nàng cũng chỉ bồi nghiêm thị nói nói chuyện nhà. Cũng may là chỉ chốc lát sau liền có nội thị tới nói tiêu mân cầu kiến nghiêm thị. Hạ hầu ngu cảm thấy các nàng mẹ con cũng nên tìm một cơ hội nói nói chuyện riêng tư, tọa tìm cái lấy cớ tránh đi. Chờ đến nghiêm thị mẹ con từ thính đường ra tới, đôi mắt đều sưng đến giống cái hạch đảo, vừa thấy liền khóc thật sự lợi hại. Nhưng hai người vẻ mặt đều mang theo cười. Có vẻ nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng, có thể thấy được hai mẹ con chi gian hiểu lầm cũng hảo, mâu thuẫn cũng thế, đều nói thai. Hạ hầu ngu thế các nàng cao hứng. Nghiêm thị lại mang theo tiêu mân cho nàng hành đại lễ, nói, trưởng công chúa là chúng ta mẹ con tái sinh phụ mẫu, về sau mặc kệ có cái gì kém gì, chỉ lo phân phó. Này cũng coi như là công đức viên mãn. Hạ hầu ngu cười khách khí vài câu. Nghiêm thị nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo tử. Tiêu mân. Tiêu San đều đi đường nghiêm thị. Chờ Nghiêm thị thượng xe bò, Tiêu Mân thiệt tình về phía Tiêu San nói lời cảm tạ, nếu không phải ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không cùng mẫu thân Tiêu Tan hiểm khích lúc trước. Tiêu San đỏ mặt, vội xua tay nói, đây là chính ngươi đồng ý, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Nói nữa, chúng ta là người một nhà. Người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, có thể giúp đỡ ngươi, ta cũng thật cao hứng a. Tiêu Mân nhếch miệng nở nụ cười. Ngày xưa bình đạm không gợn sóng trong ánh mắt phiếm sóng nước lấp loáng, nhìn qua điểm tĩnh lại ôn nu thiêu san kêu to ngươi cái dạng này thật xinh đẹp ngươi ngày thường nên nhiều cười cười mới là thiêu mân khuôn mặt dâng lên hai luồng mây đỏ hạ hầu ngu tắc đi ngô thị nơi đó ngô thị mới là cái kia đã chịu kinh hách người đừng nhìn nàng lúc ấy biểu tình thực trấn tĩnh thực kiên cường nhưng cường chống nàng đứng kia khẩu khí một tiết xuống dưới nàng tức khắc nghĩ mà sợ lên trở lại trong phủ ngay cả phát suốt mấy ngày hạ hầu ngu lại là chén thuốc lại là cầu phúc mà vội vài thiên Nô thị lúc này mới dần dần mà hảo lên. Thấy hạ hầu ngu lại tới xem nàng, nàng bò dậy ủy ở đại ẩn túi thượng, nhẹ nhàng mà vô hạ hầu ngu tay nói, mấy ngày nay ngươi vất vả. Ta hiện tại đã hảo, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày mới là. Ta bên này có A dư, ngươi liền không cần lo lắng. Hạ hầu ngu cười tiếp nhận thị nữ trong tay trà tự mình phụng cho nô thị, lúc này mới cười nói, ta mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì, liền thường tới A ra nơi này ngồi ngồi. Nếu là vội đi lên, liền sẽ không tới như vậy thường xuyên. Nô thị là thực thích nàng, nghe vậy suy nghĩ một lát, nói, kia, ngươi sẽ tìm thôi ra tính sổ sao. Nàng trực giác cảm thấy hạ hầu ngu sẽ không cứ như vậy buông tha thôi ra. Hạ hầu ngu không có dấu nàng, nói, ta đã cùng thiên tử nói tốt, này một, hai ngày sẽ có người đi thôi ra hiệp thương chuyện này. Nếu thôi ra nhận chướng, bồi chút tiền tài còn chưa tính. Nếu thôi ra không nhận chướng, kia ta đành phải cùng bọn họ đánh đánh ngự tiền kiện tụ chúng ta tiên lễ hậu binh, nhưng tìm thôi ra phiền toái, đến có chứng cứ đi. Nô thị do dự một lát, nói, nếu là có yêu cầu, ta có thể ra mặt giúp đỡ làm chứng. Không cần. Hạ hầu ngu không khỏi cười nói, ngươi đã quên, chúng ta trang viên còn có một ít thiết người đâu. Làm lư uyên hiểu lầm là những cái đó hết người chung một cái cứu nàng, đây mới là đối lư uyên đả kích đâu. Nô thị che miệng nở nụ cười. Lư uyên giận tí mặt, sớm biết rằng hắn nên phái người đi tản chút tin tức thôi ra người vì đem chính mình trích ra tới cư nhiên ở bên ngoài bịa đặt nói ám sát hạ hầu ngu sự là lư ra người sai sử cố tình những người đó còn dại dột không có đầu óc tin như vậy đồn đãi vớ vẩn hắn hỏi lư ương hiện tại sự tình thế nào lư ương ngượng ngùng nhiên nói tấn lăng trưởng công chúa thỉnh liễu băng làm người trung gian muốn thôi ra bồi thường năm mươi bạc triệu thôi ra người căn bản lấy không ra này số tiền tới hơn nữa nếu là thôi ra cứ như vậy bồi tiền chẳng phải là cam chịu chuyện này là thôi ra sai sử Nghe nói thôi hạo không lưu tình chút nào cự tuyệt, nhưng tấn lăng trưởng công chúa cũng nói. Thôi ra không cho này 50 bạc triệu tiền cũng có thể, kia nàng liền đem thôi ra cấu kết người hồ ám sát chuyện của nàng thông báo thiên hạ. Chúng ta hiện tại còn không biết tấn lăng trưởng công chúa trong tay có cái gì chứng cứ, nhưng tấn lăng trưởng công chúa không phải kia ba hoa trích trẻ bình thường phụ nữ và trẻ em, nàng nói có chứng cứ, khẳng định liền có chứng cứ. Nhưng thôi hạo giống như còn không có thấy rõ ràng tấn lăng trưởng công chúa là cái dạng gì người dường như con ở nơi đó qua loa lấy lệ đùn đẩy, thể thốt phủ nhận chuyện này, ta sợ đến lúc đó sẽ ra chuyện. hắn mới mặc kệ thôi hạo sống hay chết, nhưng hắn lo lắng thôi hạo đem bọn họ cấp cắn ra tới. lư uyên sắc mặt tâm trầm, nói, hắn chính là xả chúng ta cũng không sợ. hắn trước thất tín với tấn lăng, lại cắn ai, người khác đều sẽ có điều hoài nghi. ta hiện tại lo lắng, tấn lăng trong tay có thể hay không cũng có chúng ta cái gì nhược điểm. lư hương hiện tại đã không dám nhẹ nhìn hạ hầu ngu, ngẫu nhiên nhớ tới. Cảm thấy chính mình cùng Lư Hoài lúc trước như thế nào liền không có nghe Lư Viên nói, đem hạ hầu ngu cung lên. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng lại chỉ có thể căng ra đầu nói, ta đã nhận được tin tức, tiêu hoàn ba ngày sau liền sẽ trở lại kiến khăng thành. Lư Viên sắc mặt càng khó nhìn, nói, người đi đem A Hoài kêu lên tới, làm hắn nghĩ cách cấp tấn lăng nói lời xin lỗi, trước chịu thua, ổn định nàng. Lần trước không cũng phục mềm, còn không phải giống nhau không có thể ổn định hạ hầu ngu. Lư ương ở trong lòng nói thầm. Trên mặt lại nửa điểm cũng không dám hiện, cung kính mà nhận lời, đi kêu Lư Hoài lại đây. Hai anh em ở trong phòng nói nửa ngày lặng lẽ lời nói. Lư Hương không biết bọn họ đều nói chút cái gì, nhưng Lư Hoài từ trong phòng ra tới thời điểm, Lư Hương nghe được Lư Hoài bất mãn mà ở nơi đó nhẹ giọng lẩm bẩm, xảy ra chuyện muốn bồi người gương mặt tươi cười liền chi ta đi, sợ trong nhà hắn vị kia bị hủy khuất. Nàng là ngươi bên gối người, ta còn là ngươi đệ đâu. Ngươi như thế nào liền không nghĩ ta thể diện. Lư Hoài là chỉ phạm thì đi phạm thị là lư hoài uy hiếp lư Hương chỉ đương chính mình cái gì cũng không có nghe được lư hoài ngày kế sáng sớm đi bái phòng hạ hầu ngu hạ hầu ngu không có thấy hắn nói là chính mình bị kinh hách tâm thần toàn sợ không có biện pháp gặp khách thân nhóm hôm nay canh hai chương một trăm bốn mươi hai điểm mấu chốt lư hoài không nghĩ tới hạ hầu ngu như vậy không cho hắn mặt mũi hắn tổng không thể xông vào đi hắn tức giận đến thẳng dậm chân trở lại lư phủ đối với đang ở chờ hắn tin tức lư Hương mắng to Ta xem nàng cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng cho thôi ra một cái ra vai phủ đầu liền cho rằng chính mình gây gớm, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Nàng cái loại này người nếu có thể bị kinh hách, chỉ sợ trên đời này liền không có nữ nhân sẽ không đã chịu kinh hách đi. Ta xem nàng cùng thôi hạo khỏe miệng kiện tụng đánh đến rất hăng hái a, Lấy bị kinh hách làm lấy cớ, nàng như thế nào không nói nàng sắp chết đâu. Cũng đỡ phải ra tới thai hòa người. lư ương không hảo bình luận, nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? nhân gia không thấy ta. Lư Hoài không để bụng địa đạo, ta đã nhiệt mặt đi rán nhân gia mặt lạnh, ta còn có thể như thế nào. Lư Ương đành phải nhắc nhở Lư Hoài, tiêu hoàng lập tức phải về tới. Lư Hoài ngoài mạnh trong yêu nói, trở về liền trở về. Ta còn sợ hắn không thành. Lư Ương cười khổ. Bởi vì tiêu hoàng, Lư Hoài bị cách chức điều tra, cho tới hôm nay còn không có kết án, Lư Hoài bởi vậy bị nhốt ở kiến khang thành, nơi nào cũng đi không được. Tuy rằng mọi người đều biết cái gọi là điều tra có lưu liên cho hắn chống lưng, bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhưng này thể diện lại ném tới rồi ra. Hạ hầu ngu cũng được tiêu hoàng trở về tin tức, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng có kế hoạch của chính mình. Thôi ra không muốn bồi tiền, vậy thực xin lỗi, nàng đem viết cấp người hồ thủ lĩnh tin đem ra. Công kích hạ hầu ngu cư nhiên là người hồ. Người hồ cách nơi này ngàn dặm xa xôi, bọn họ là như thế nào vô thanh vô tức mà sở đến kiến khang ngoài thành. Thôi ra là bắc địa môn phiệt trí nhất, lúc trước bốn họ loạn ngô thời điểm, bọn họ là chủ chiến phái, hiện giờ bắc lương đại tư mã là ngô chúng cố ra dư nghiệt, thôi ra như thế nào sẽ cùng bắc lương người cấu kết đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời triều ra ồ lên, hạ hầu ngu lên tiếng, nếu không phải liên lụy đến người hồ, chuyện này ta liền tính. Nhưng ta sợ có một ngày, ta ngủ ở trong nhà lại bị người hồ công vào thành, chuyện này ta sẽ không chịu để yên. Hạ hầu hữu nghĩa nhân sớm cùng hạ hầu ngu nói tốt lập tức triệu thôi hạo tiến cung. Thôi hạo biết lần này không thể dễ dàng quá quan, nhưng 50 bạc triệu tiền, thôi ra lấy ra tới thật sự là khó khăn. Mà thôi ra tình huống, hạ hầu ngu hẳn là rất rõ ràng mới là. Hắn cho rằng hạ hầu ngu đây là đầy trời trào giá, chờ hắn cố định còn tiền. Chưa từng tưởng hạ hầu ngu căn bản chính là muốn chơi bọn họ, một lời không hợp liền bắt đầu công kích thôi ra. Hạ hầu ngu đây là muốn thôi ra chết ta. Đi ở đi thông thình chính điện đường đi thượng, Cây mận rơi xuống một tầng kim hoàng lá cây, đạp lên dưới chân, kéo kẹt kéo kẹt rung động. Thôi hạ mặt như hàn băng, ở hạ hầu hưu nghĩa cùng lưu huyên đám người phía trước đối hạ hầu ngu chỉ ra và xác nhận toàn bộ phủ nhận. Hơn nữa thực vô lại nói, nàng nói nàng bị ám sát chính là ám sát. Nàng nói là chúng ta thôi ra làm chính là chúng ta thôi ra làm. Nàng nói những người đó là người hồ chính là người hồ. Một chương từ nàng chính mình tự tay viết viết thư tử, liền tưởng đem sự tỉnh khấu đến chúng ta thôi ra trên đầu. Các vị các đại nhân kêu ta tới đối chất, đều là đối ta một loại bôi nhọ Lưu uyên biết này phong không thể dung túng, nhưng người hồ có thể tùy ý lui tới kiến khang thành phụ cận chuyện này đối hắn uy vọng đả kích quá lớn, hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tạm thời đem sự kiện áp xuống đi. Có thể hay không là trưởng công chúa hoảng loạn bên trong nhìn lầm rồi. Hắn vì thôi ra nói chuyện, nói, hoặc là một ít trốn nhảy đến kiến khang thành phụ cận người hồ, thấy trưởng công chúa đi ra ngoài bên ngông quần quận, thấy hơi tiền nổi máu tham. Tạ Đan Dương giận nhiên giận dữ, nói, đại tướng quân, ngươi nói chuyện chú ý dùng từ. Cái gì kêu nhìn lầm rồi. Gặp được giặc cỏ. Trưởng công chúa bị ám sát là thật, trưởng công chúa tử thương như vậy nhiều bộ khúc là thật. Đại tướng quân đây là đang nói trưởng công chúa hầu ngôn loạn ngữ sao. Nếu hạ hầu ngu gặp được chính là giặc cỏ, đây là Đan Dương doán trách nhiệm. Mới nhậm chức Đan Dương doán liệu băng là tạ Đan Dương đề cử. Lư Huyên cùng tạ Đan Dương vì đây là ai trách nhiệm xảo lên. Hạ hầu hưu nghĩa nhìn phía dưới lộn xộn như chợ đại điện, trong lòng nghĩ tình thế quả nhiên như hạ hầu ngu sở liệu, ánh mắt lộ ra thất vọng chi sắc. Này đó môn phiệt thế ra đều vì chính mình lợi ích của gia tộc xảo, không ai nghĩ đến lê dân ba tánh, nghĩ đến triều đình xa tắc. Ngược hắn như sóng to gió lớn quay cuồng, không còn có biện pháp chịu đựng, đàng mà một chút liền đứng lên. Còn ở khắc khẩu lưu bên cùng tạ đan dương kinh ngạc nhìn hắn, khoanh tay đứng nhìn mấy cái đại thần ánh mắt cũng dừng ở hắn trên người những cái đó tầm mắt giống như ngày mùa hè ánh mặt trời trói lọi đem hạ hầu hưu nghĩa còn có một tia thượng tổn lý trí kéo lại ta ta chính là muốn hỏi một chút chuyện này đại tướng quân như thế nào xử trí hắn rũ xuống mi mắt tang ở chính mình cảm xúc lư viên không chút do dự nói tự nhiên là muốn tiếp tục cha đi xuống trường công chúa lời nói việc quá mức làm cho người ta sợ hãi triều đình cảnh nội cư nhiên có người hồ lui tới đây chính là quan hệ đến triều đình an uy trường công chúa một giới nữ lưu Không biết nặng nhẹ là có. Nhưng chúng ta này đó làm thần tử lại không thể mơ màng hồ đồ. Ngu ý, chỉ trích hạ hầu ngu điệu đặt. Đây là chỉ hiệu bảo ngựa đi. Có lý ngược lại thành không có lý cái kia. Hạ hầu hưu nghĩa hai chân nhún ra, chậm rãi ngồi xuống, đáy lòng lại ngăn không được phát lệnh, gom lại sưởng ý đi nhấp khẩn môi Nếu bị ám sát người này không phải hạ hầu ngu, hắn chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng đi. Hắn triều tạ đan dương nhìn lại. Tạ đan dương thần sắc không rõ. Hắn tuy rằng cùng Lư Uyên chính kiến bất hòa, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Lư Uyên hành sự so với hắn lao đạo. Lúc này đây, hắn không thể không tự hỏi Lư Uyên đề nghị. Người hồ tùy ý lui tới, còn tới rồi kiến khang ngoại ô, loại này tin tức nếu là bị chứng thực, sẽ khiến cho triều giã chấn động. Không bằng lần này bên ngoài thượng thống nhất nói chuyện, ngầm lại thương lượng như thế nào xử trí thôi ra. Hắn triều Lư Uyên nhìn lại, Lư Uyên chính hướng tới hắn vọng lại đây. Hai cái nhiều năm đối thủ ở trong nháy mắt kia liền đạt thành hiệp nghị. Tạ Đan Dương trầm ngâm nói, trưởng công chúa bị ám sát trước đó phóng tới một bên, vẫn là mau chóng tra ra những người đó rốt cuộc là Bắc Lương người Hồ vẫn là giặc cỏ đi. Đây là muốn cùng Lư Viên liên thủ ý tứ. Hạ hầu hữu Nghĩa tâm trầm tới rồi đáy cốc. Thôi Hạo lại sắc mặt trắng bệch. Lư Viên đây là muốn cùng Tạ Đan Dương chia cắt thôi ra sao? Lư gia không phải làm không được. Nhớ trước đây quan Trung Vương gia chính là như vậy bị Lư gia thôn tính tiêu diệt, cho nên Lư gia mới có thể hướng cô gia kỳ hảo cấp cố hạ cái này cố ra xuất chúng nhất lại chạy ra lưới đánh cá con cháu báo tin, tưởng lưu một đường sinh cơ. hắn bước đi tiến lên, hướng tới hạ hầu hưu nghĩa ấp lễ, trầm giọng nói, Thiên tử, chuyện này cùng chúng ta thôi ra không có bất luận cái gì quan hệ, ta cũng không biết trưởng công chúa vì sao nghĩ lầm bị ám sát việc là thôi ra việc làm. Con thỉnh thiên tử nắm rõ, đừng tưởng rằng thôi ra sẽ nhậm người xoa tròn bóc dẹp. Thôi hạo thao thao bất tuyệt mà vì thôi ra biện hộ. Lưu Yên cùng tạ đan dương ở bên cạnh nghe. Hạ hầu hưu nghĩa đầu ngón tay rét run, ngốc nếu tượng đất mà nghe, không lại phát biểu một câu ý kiến. Nhưng lư Liên tử hiện dương cung trên đường trở về, lại lọt vào người vây công. Trong hỗn loạn thôi hạo thân trung bốn mũi tên, vẫn là đan dương doãn người kịp thời xuất hiện. Thôi hạo trong khoảng thời gian này sợ hạ hầu ngu trả thù hắn, bên người mang theo tử sĩ, kia bốn mũi tên đều không có thương cập yếu hại. Đây chính là ở kiến khang trong thành, ở ban ngày ban mặt dưới, ở trước mắt bao người, thôi ra làm bắc địa môn phiệt chí nhất thôi hạo làm thôi ra gia chủ cứ như vậy bị phục kích thiên hạ nơi nào còn có an toàn địa phương chiều giã lại một lần ồ lên thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm bốn mươi ba giết chóc rất nhiều môn phiệt thế ra tìm được rồi hạ hầu hữu nghĩa trước mặt yêu cầu hạ hầu hữu nghĩa nghiêm trị hung thủ còn mọi người một cái lanh lảnh càng khôn hạ hầu hữu nghĩa chấn an xong rồi cái này chấn an cái kia có lẽ mà đáp ứng nghiêm trị hung thủ lại không có bất luận cái gì thực tế hành động mọi người dần dần đều hiểu được Có lý do công kích thôi ra, chỉ có cùng thôi ra có ân đoán tấn lăng trưởng công chúa. Thôi hạo gặp nạn, tam chín phần mười là tấn lăng trưởng công chúa làm. Tấn lăng trưởng công chúa đây là bất mãn trong triều chư vị đại thần quyết định, muốn báo thù riêng. Thiên tử mặc kệ nói như thế nào cũng là tấn lăng trưởng công chúa em trai, lúc này trừ bỏ ba phải còn có thể như thế nào. Thôi hạo bị tức giận đến chết khiếp. Trên người hắn bọc đầy vải bồ trắng, tức muốn hộp máu mà dựa đại ẩn túi thượng reo lên, tấn lăng đây là có ý tứ gì? Muốn ta mệnh. Ta sống nhiều năm như vậy, sợ quá ai. Làm nàng có bản lĩnh cư việc hướng tới ta tới, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể đem ta thế nào. Về nhà mẹ để thăm thôi hạo thôi thị nhất xấu hổ, nàng qua loa mà cùng trong nhà tẩu tử hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử trở về trịnh ra. Chính đa không khỏi có chút oán giận, một mặt đỡ ngẫu thân hạ xe bò, một mặt nói, chuyện lớn như vậy, tỷ phu lập tức liền phải đã trở lại, ngài liền không thể trước thương lượng tỷ phu, muốn hấp tấp mà chạy về nhà mẹ để bị khinh bỉ ngài làm trưởng công chúa làm sao bây giờ ta này không phải không nghĩ tới sẽ nháo đến như vậy lợi hại sao thôi thị đầy mặt bất đắc dĩ phi thường hối hận đem thôi ra thất nương tử dẫn tiến cho hạ hầu ngu mà bị thôi thị lo lắng thôi hạo về đến nhà một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương liền phái người đi gặp hạ hầu ngu tỏ vẻ nguyện ý bán của cải lấy tiền mặt bộ phận sản nghiệp trù tê năm mươi bạc triệu tiền cho nàng đương nhận lỗi đáng tiếc hạ hầu ngu không có thấy hắn phái đi người thôi hạo biết này không phải một lần hai lần là có thể thành sự mỗi ngày phái người đi cầu kiến hạ hầu ngu, cùng với làm lư gia cùng tạ gia đem thôi gia chưa cắt, còn không bằng tử chiến đến cùng, cùng tấn lăng kết minh. Rốt cuộc tấn lăng thủ đoạn cũng là không thể coi thường, hắn lại không có nghĩ đến, hạ hầu ngu hận nhất chính là phản bội. Thôi hạo tưởng lại lần nữa đem thôi thất nương tử đưa vào cung đi, không trực tiếp cùng nàng nói, lại ở sau lưng gian lận, này đối hạ hầu ngu tới nói, chính là phản bội. Liên ở ngay lúc này, thôi gia đích trưởng tôn, tương lai gia chủ thôi hoàn. Đột nhiên chết ở kiến khang thành một cái ly thôi ra không xa không người hẻm nhỏ. Là ai làm chuyện này? Thôi hạo sắp khí điên rồi. Hiện tại mọi người sôi nổi đối thôi ra lượng ra răng nanh, có khả năng là hạ hầu ngu, cũng có khả năng là lư uyên hoặc là tạ đan dương. Cấp đi cha, hung hăng mà cha. Thôi hạo đối với thôi ra bộ khúc thủ lĩnh kêu gạo, nếu là cha không ra, các ngươi cũng không cần đã trở lại. Bộ khúc thủ lĩnh nhận lời mà lui. Nhưng ngay sau đó... Lư gia cùng tạ gia đều có con cháu bị không rõ thân phận người công kích. Kiến Khang Thành loạn cả lên. Những cái đó thế hệ trước lo lắng sự rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Đại gia cho nhau ám sát, mặc kệ có hay không thù hận. Toàn bộ Kiến Khang Thành đều bao phủ một tầng nhàn nhạt bóng ma, tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Liên ở cái này thời gian, Tiêu Hoàn trở về Kiến Khang Thành. Tại sao lại như vậy? Đi theo Tiêu Hoàn trở về Thành, ở phía trước làm trinh sát hỏi thăm tin tức Tiêu bị qua lại Tiêu Hoàn thời điểm phá lệ địa đạo kia ở tại kiến khang thành môn phiệt thế ra chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an. Như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ thoát đi kiến khang thành. Thậm chí có khả năng giống như trước thành Lạc Dương. Bởi vì người hồ giết lung tung đương triều quý tộc, đại gia sôi nổi trốn đi, có một đoạn thời gian giống như một cái quỷ thành. Những việc này thế hệ trước người phương bắc thường thường sẽ cùng vãn bối nói lên. Tiêu bị cũng từng thai nghe trưởng bối nói lên quá. Tiêu hoàn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này mới đi rồi mấy ngày. Kiến Khang trong thành như thế nào liền biến thành như vậy? Hắn hạ xe bỏ, chậm rãi đi ở Kiến Khang thành trên đường cái. Trên đường người không nhiều lắm, nhưng thiết khí cửa hàng trước mặt lại bài nổi lên trường long, nơi nơi là mua thiết khí người, mặc kệ là giao phay vẫn là cái quốc, chỉ cần có, liền sẽ bị tranh mua. Tiêu hoàng trong lòng nặng trí sắc mặt không vui mà về tới tiêu phủ. Nô thị đã được tin, cùng hạ hầu ngu ở trong phòng chờ. Tiêu hoàng cho mẫu thân hành lễ, cùng hạ hầu ngu chào hỏi, nhìn mắt nhìn thẳng kỳ thật đã đem trong nhà cảnh vật nhanh chóng quét một lần trong phòng bãi mấy bùn đã khai hoa trà mẫu thân ăn mặc kiện màu đỏ sậm tố mặt tề ngực ao váy bên ngoài là kiện huyền sắc thêu chỉ bạc tường vân đoàn hoa áo đơn sắc mặt hồng nhuận thần thái sáng láng cười khanh khách mà nhìn hắn cùng hạ hầu ngu đầy mặt vui sướng vừa thấy liền cùng hạ hầu ngu ở chung thực hảo quá thật sự thư thái tiêu hoàn đi rồi sẽ thần hắn đã thật lâu không có nhìn đến nô thị như vậy tinh thần từ phụ thân qua đời lúc sau nô thị tựa như bị chát thủy dường như Tươi cười đều lộ ra vài phần mỏi mệt. Hắn vẫn luôn lo lắng mẫu thân sẽ tùy phụ thân mà đi. Trước mắt tình cảnh không khỏi làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể thấy được kiến khang trong thành hỗn loạn cũng không có quái dày mẫu thân sinh hoạt. Hắn cùng hạ hầu ngu ở ngô thị bên người phân tả hữu ngồi xong, thị nữ thượng trà bánh, ngô thị hỏi hắn dùng quá ngọ thiện không có. Tiêu hoàn cười nói, trên đường dùng một ít, hiện tại còn không đói bụng. Buổi tối cùng nhau dùng bữa tối hảo. Bởi vì tiêu mân sự... Tiêu ra một ít thân thích đều tới Kiến Khang Thành, có chút chỉ là đến xem thân thích đã trở về Cô Tô, có chút tâm tồn hắn nghiệm còn lưu tại Kiến Khang Thành, Tiêu Hàn không tránh được mỗi ngày đều phải xa giao. Hạ hầu ngu cảm thấy đây là cái rèn luyện người cơ hội, làm tiêu tỉnh ở Tiêu Hàn bên người hỗ trợ. Tiêu Hy không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng đi theo kế thị giữ lại. Hắn mỗi ngày đem chính mình nốt ở trong khách phòng không xuất hiện, kế thị tắc mỗi ngày đi nơi này xuyên môn, ngày mai đi nơi nào xuyên môn, so Tiêu Hàn còn muốn vội nghe tiêu hoàn nói như vậy nô thị không khỏi muốn hỏi một câu là cùng đại gia cùng nhau dùng bữa tối sao theo lý hẳn là như thế có chút vẫn là tiêu hoàn trưởng bối nhưng hắn trong lòng có việc lúc này không có kiên nhẫn xã giao này đó thân thích hắn cười nói liền trong nhà vài người đi ta lập tức phải về tương dương còn có rất nhiều sự muốn làm nô thị còn có chút lưỡng lự nói muốn thỉnh thượng ngươi nhị thúc cùng thất thúc sao tiêu hoàn biết mẫu thân không am hiểu này đó cười nói thỉnh trưởng công chúa quyết định đi mục đích của hắn là cùng hạ hầu ngu nói chuyện về bị ám sát sự hạ hầu ngu trong lòng cũng minh bạch cười nói kia buổi tối liền thỉnh nhị thúc cùng thất thúc đi mặt khác xem đô đốc thời gian lại an bài nô thị gật đầu làm a dư đi đặt mua chính mình tắt xoay người hỏi tiêu hoàn vài câu trên đường cuộc sống hàng ngày liền thúc giục tiêu hoàn đi theo hạ hầu ngu đi trưởng công chúa phủ nghỉ ngơi ta bên này nhiều người nhiều miệng trưởng công chúa phủ thanh tĩnh ngươi ngày này đêm kiêm trình đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút trường công chúa phủ bên kia không có người quấy rầy, có thể đơn độc cùng hạ hầu ngu nói hội thoại, tiêu hoàn cầu mà không được, hắn cười đồng ý, lại bồi ngô thị ngồi trong chốc lát, lúc này mới cùng hạ hầu ngu về tới trường công phủ, tiêu hoàn đi thay quần áo rửa mặt trai đầu, hạ hầu ngu tắt thân thủ pha trà, chờ tiêu hoàn lại đây nói chuyện, nàng mới không tin tiêu hoàn là vì công sự hồi kiến khang thành tới gặp tạ đan dương, tiêu hoàn thay đổi kiện màu nguyệt bạch tay áo sam, khoác huyền sắc áo choàng đi ra. Mới vừa tắm một quá người tẩy đi phong trần, da thịt trắng nõn, sạch sẽ giống như ba tháng khai ở chi đầu Ngọc Lan. Hắn thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sẽ ở kiến khang ngoài thành bị ám sát? Lúc ấy đi theo bên cạnh ngươi đều là ai? Xong việc có từng tra ra cái gì? Biết thôi hoàn là chuyện gì xảy ra sao? Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trước 145 kiên trì. Lần này hạ hầu ngu bị ám sát cùng thượng một lần không giống nhau thượng một lần hạ hầu ngu hoàn toàn không có phòng bị lúc này đây hạ hầu ngu là ứng hạ hầu hữu nghĩa chi mời tiến cung cùng hạ hầu hữu nghĩa thương lượng cấp hạ hầu hữu nghĩa mẹ đẻ truy phong việc chuyện này nguyên bản ở hạ hầu hữu nghĩa đăng cơ thời điểm nên nói ra nhưng hạ hầu hữu nghĩa sợ hạ hầu ngu không tiếp thu được chính là kéo không làm thẳng đến trước đó vài ngày mười tháng mùng một đại na có chút quan viên một lần nữa nhắc tới hạ hầu hữu nghĩa mấy ngày nay cùng hạ hầu ngu quan hệ lại hòa hoan không ít hắn quyết định thử xem hạ hầu ngu miệng lưỡi lúc này mới có lần này tương mời mà hạ hầu ngu là cái tích mệnh người bên ngoài lộn xộn hiện dương cung tuy rằng ly nàng trụ địa phương không xa nhưng nàng vẫn là mang theo doanh bình tiêu bị cùng một ngàn bộ khúc cứ việc như vậy đương nàng xa giá minh mông quần quận hành đến nửa đường thời điểm bên cạnh tiểu lầu nóc nhà hạ còn nhảy xuống mười mấy hắc y người bịt mặt trong tay thanh tuyển kiếm dưới ánh mặt trời hàn quang bắn ra bốn phía mỗi người đều là không muốn sống đấu pháp lao thẳng tới hạ hầu ngu xe bò nếu không phải đỗ tuệ giúp hạ hầu ngu chắn nhất kiếm Hạ hầu ngu chỉ sợ mệnh khó giữ được rồi. Cuối cùng những người này tuy rằng quả bất địch chúng, tất cả đều chết ở hạ hầu ngu bộ khúc thủ hạ. Nhưng thứ hướng Đỗ Tuệ kia nhất kiếm lại thâm nhập nàng lá phổi, nàng nửa người la huyết, không biết có thể hay không cứu trở về tới. Hạ hầu ngu dáng người như tùng mà đứng ở thật dài trên hành lang, nghe Y công thấp giọng mà cùng chạy tới Tiêu Hoàn nói Đỗ Tuệ thương thế, nàng suy nghĩ lại phiêu thật sự xa. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân ốm đau trên giường, Đỗ Tuệ canh giữ ở nàng trước giường. Nàng nhớ tới mẫu thân chết bệnh, nàng ôm tuổi nhỏ em trai, mờ mịt không biết làm sao, Đỗ Tuệ quỳ gối nàng trước mặt, trầm giọng mà nói cho nàng, sẽ không có việc gì, chúng ta đều sẽ giúp đỡ trưởng công chúa cùng thái tử. Nàng nghĩ đến lưu duyên từng bước ép sát, nàng tức giận đến ở tẩm cung tạp đồ vật, Đỗ Tuệ lạnh lùng mà nhìn nàng, vô tình địa đạo, trưởng công chúa tạp xong rồi liền mệnh thể mình người tiến vào thu thập sạch sẽ đi. Ngày mai nên như thế nào còn phải như thế nào? Đó là kiếp trước sự vẫn là kiếp này sự, nàng đã phân biệt không được. Nhưng đối thôi hạo hận ý lại tại đây một khắc đạt tới đỉnh điểm, đối chính mình vô năng tự trách, cũng đạt tới đỉnh điểm. Tiêu hoàn không biết khi nào đã đi tới. Hắn trầm giọng nói, y đi công nói đồ nữ quan thương thế thực trọng, bọn họ đã tận lực dùng dược, liền xem ngày mai sáng sớm đồ nữ quan có thể hay không tỉnh lại. Hơn nữa đỗ tuệ liền tính tỉnh lại, chịu như vậy trong thế, về sau cũng không có khả năng còn như vậy hầu đồng hạ hầu ngu. Nàng yêu cầu trường kỳ tinh dưỡng. Hắn nhìn hạ hầu ngu biểu tình, quá lênh khốc nguyên bản mang theo vài phần điểm tĩnh gương mặt lúc này lại như lưỡi đao sắc bén giống như trong một đêm nàng bị bức nháy mắt liền trưởng thành dường như đã không có từ trước thiên chân ngây thơ lại có đại nhân lõi đời khôn khéo cái này làm cho hắn nghĩ đến phụ thân qua đời sau tiêu tỉnh biến hóa đột nhiên không hề rúc vào mẫu thân bên người làm lũng đột nhiên không hề đoán giận đồ ăn sáng không có làm hắn thích gan cá canh bắt đầu biết quan tâm săn sóc mẫu thân cũng biết ở hắn không ở nhà thời điểm ngoan ngoãn mà chờ hắn trở về xã giao trong nhà thuốc bá huynh đệ như vậy tiêu tỉnh làm hắn đau lòng như vậy hạ hầu ngu làm hắn giống thấy được lúc trước tiêu tỉnh đồng dạng cảm thấy đau lòng về đỗ tuệ bệnh tình hắn không có biện pháp đối nàng thẳng ôn đỗ tuệ có thể sống sót chính là bồ tát khai ân hạ hầu ngu đối đỗ tuệ sinh tử cũng không có quá nhiều yêu cầu ý công theo như lời đã là tốt nhất kết quả nàng khẽ gật đầu nhẹ giọng đối tiêu hoàn nói đà tạ đô đốc người cũng thực vất vả sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi nơi này có ta thủ là được tiêu hoàn cảm thấy lúc này canh giữ ở đỗ tuệ bên người không có bất luận cái gì ý nghĩa nhưng hắn lý giải hạ hầu ngu cảm giác hắn hơi hơi gật đầu nhẹ giọng dặn dò nàng chú ý thân thể sau đó bước đi rời đi nhưng đi rồi vài bước lúc sau hắn nhịn không được quay đầu lại hạ hầu ngu còn đứng ở trên hành lang nhìn chăm chú không rộng đỉnh viện xuyên phòng mà qua phong cao cao thổi bay nàng tà váy nàng lại giống điêu khắc sừng sững không nhúc nhích yến tính mà lại cô đơn ma xui quỷ khiến tiêu hoàn bước đi qua đi rất là đột ngột hỏi trưởng công chúa ngươi muốn hay không cùng ta đi tương dương nương lư hoài suy tàn tiêu hoàn đã nắm giữ tương dương cùng kinh châu tường đồng vách sắt không thể xưng là nhưng giữ được hạ hầu ngu tánh mạng giữ được nàng không chịu quấy nhớ lại là không có bất luận vấn đề gì hạ hầu ngu kinh ngạc mà chiều hán vọng lại đây tiêu hoàn lúc này mới phát hiện hạ hầu ngu đôi mắt hướng về phía trước tiểu lông mi trường mà mật như vậy nhìn nàng vũ mị mà lại đa tỉnh quan trọng nhất chính là nàng cảm giác được ngoài ý muốn bị dọa tới rồi. Cái này làm cho tiêu hoàn tâm không lý do mà cảm thấy phi thường cao hứng. Thật giống như ngươi thấy một con cao ngạo miêu, tưởng đậu đậu nó, nhưng nhậm ngươi như thế nào đậu nó, nó đều không dao đậu. Ngươi sắp từ bỏ thời điểm, nó đột nhiên hướng tới ngươi không vui cao kêu một tiếng. Có một loại thành công cảm giác thành tiểu. Tiêu hoàn đáy mắt toát ra chính hắn cũng không biết ý cười, hắn nói, đúng vậy, cùng ta đi tương dương. Nói lời này thời điểm, hắn đầu vóc bay nhanh mà xoay lên. Hắn đã quyết định bắt phạt. Hơn nữa chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nguyên bản hắn là tưởng thông qua hạ hầu ngu hướng hạ hầu hưu nghĩa góp lời. Hiện tại xem ra, kiến khang trong thành loạn thành cái dạng này, hạ hầu hưu nghĩa tự thân an nguy đều không chiếm được bảo đảm. Hạ hầu hưu nghĩa lúc này nhất yêu cầu chính là một cái có thể đem cái này cục diện áp chế xuống dưới người. Bắt phạt, không thể nghi ngờ là có thể rời đi mọi người tầm mắt. Làm này đó môn phiệt thế ra một lần nữa phân phối ích lợi, tạm thời bung giết chóc. Lưu uyên vì chính mình ích lợi khẳng định là không đồng ý nhưng hạ hầu hữu nghĩa lại nhất định sẽ duy trì hắn cứ như vậy hắn hoàn toàn có thể cho tạ đan dương ở trong triều vì hắn hò hét trợ uy đem hạ hầu ngu trích ra tới hạ hầu ngu rời xa triều chính có thể cùng những cái đó muôn phiệt thế gia quý phụ nhân giống nhau quá nhàn nhã tự tại nhật tử hắn càng nghĩ càng cảm thấy như vậy an bài phi thường hảo trường công chúa thỉnh ngươi hảo hảo cân nhắc ta đề nghị tiêu hoàn ý đồ thuyết phục hạ hầu ngu Kiến Khang Thành chỉ biết càng ngày càng loạn, thiên tử coi ngươi như chỉ ruột. Liên tính là ngươi mặc kệ lập hậu việc, nhưng chỉ cần thiên tử còn coi trọng ngươi lời nói việc làm, như vậy phân tranh liền sẽ không đoạn. Cùng với ở chỗ này cùng những người này tranh đấu không thôi, không bằng theo ta đi tương dương. Ít nhất nơi đó sẽ thực an toàn, không có này đó lung tung rối loạn sự. Làm nàng bất chiến mà lui sao. Hạ hầu ngu thực cảm kích tiêu hoàn lúc này mời nàng đi tương dương, nhưng đỗ tuệ không thể như vậy bạch bạch bị thương. Nàng cũng không thể như vậy bị người công kích. Đa tạ đô đốc hảo ý. Hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàn, biểu tình xưa nay chưa từng có ôn nhu, ta phải đợi đỗ tuệ tỉnh lại. Nếu đỗ tuệ không có việc gì, nàng có lẽ chỉ là trả thù một chút đỗ tuệ sở đã chịu thương tổn. Nếu là đỗ tuệ không có thể cố nhịn qua, nàng muốn động thủ người toàn tộc cho cùng. Nàng lại nghĩ đến kiếp trước cái kia ấm áp ôm ấp. Có lẽ nàng thật sự hiểu lầm tiêu hoàn. Hắn trước sau là cái ôn hòa người. Thựa như ngô thị rõ ràng biết không hẳn là vẫn là cứu nàng hắn lạnh nhạt cùng ít lời bất quá là bọn họ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có cơ hội cũng không có duyên phận nhận thức mà thôi giờ khắc này hạ hầu ngu trợt gian buông xuống cho tới nay gác ở trong lòng tay mãi cảm thấy thân thể đều nhẹ nhàng lên đô đốc hảo ý ta đã ghi nhớ trong lòng chuyện này còn thỉnh đô đốc buông tay từ ta chính mình tới sự trí hảo thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương một trăm bốn mươi sáu không rõ thoải mái sau hạ hầu ngu trừ bỏ đầy người thứ ôn hòa, điềm tĩnh lại mang theo vài phần tiểu giảo hoạt tiêu hoàn xem đến sướng sở hạ hầu ngu không khỏi âm thầm kỳ quái kiếp trước tiêu hoàn rất ít ở nàng trước mặt phát ngốc ngẫu nhiên thất thần hắn cũng là đang nghị sự tình kiếp này ngã vào nàng trước mặt không có kiếp trước như vậy phong bị ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một ít chân thật cảm xúc hạ hầu ngu mỉm cười đỗ tuệ sinh tử không rõ bi ai đều đạm đi một ít tiêu bội tiêu san cùng tiêu mân tới thăm đỗ tuệ hạ hầu ngu thấy các nàng Tiêu San cái này ngày thường dịu dít tiểu cô nương lúc này đều đầy mặt bi thương lặp đi lặp lại chỉ biết ta nủi hạ hầu ngu đồ nữ quan hảo sẽ lên, nàng đãi nhân như vậy hảo, Bồ Tát sẽ phù hộ nàng lời nói. Cũng không hưởng công đỗ tuệ ngày thường đối với các nàng chiếu cố có thêm. Hạ hầu ngu nhẹ nhàng mà xoa xoa tiêu San đầu, ôn thanh đối với các nàng nói, các ngươi đi về trước đi. Cũng cùng trong nhà trưởng đối nói một tiếng, Đỗ nữ quan còn hảo, ngày mai buổi sáng liền sẽ tỉnh lại. Ba người đều không muốn đi. Cứ lớn lên tiêu bội càng là an bài tiêu san, ngươi trở về cùng các trưởng bối nói một tiếng, ta cùng A Mân ở chỗ này hầu bệnh. Làm các nàng ba cái tới thăm đỗ tuệ, chưa chắc không phải các trưởng bối an bài tới thử hạ hầu ngu. Đỗ tuệ bị thương, hạ hầu ngu tức giận, bọn họ không biết khi nào thăm bệnh thích hợp, liền phái ba cái tiểu nhân lại đây. Trên thực tế tiêu ra trưởng bối lúc này chính bất an chờ các nàng tin tức. Tiêu bội là biết đến, cho nên muốn đem không quá hiểu chuyện, lại thích nói chuyện tiêu san chi đi. Miễn cho nàng lại nói ra cái gì lỗi thời nói tới. Nàng tưởng thủ tại chỗ này chờ đỗ tuệ tỉnh lại lại là rõ ràng. Tiêu san không muốn, muốn cùng các nàng cùng nhau hầu bệnh. Tiêu bội gấp đến độ xoay quanh. Tiêu mân đối tiêu bội để lại chính mình rất là kinh ngạc. Hạ hầu ngu xem đến rõ ràng, tâm tình lại tốt hơn một chút. Nàng nói, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có y công cùng ta là được. Tiêu bội thấy nàng giữa mày lộ ra vài phần mỏi mệnh, không hề kiên trì, lại nói vài câu an ủi nói liền chuẩn bị mang theo Tiêu San cùng Tiêu San Luy ra. Ai biết lúc này lại có thị nữ hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, nói: "Trưởng công chúa, Đô đốc Bùi Thiên tử lại đây." Hạ Hầu ngu kinh ngạc. Bên người nàng Hầu Hạ đã sôi nổi hoặc là lảng tránh, hoặc là quỳ xuống, chuẩn bị nên đón Hạ Hầu Hưu nghĩa. Tiêu bội mọi nơi mang cố, thấy thính đường rộng thoáng, duy nhất Bình Phong chống đỡ ốm đau đỗ thệ, nàng vội kéo đang muốn ra cửa A Lương, thấp giọng nói: "A Lương tỷ tỷ, chúng ta tránh ở nơi nào hảo?" A Lương trong lòng thực hoảng. Hạ hầu hưu nghĩa như vậy không cáo mà đến, bọn họ ở bái kiến thiên tử lệ nghĩa thượng lại không thể đi công tác. Đỗ tuệ hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn là lần đầu tiên chủ trì như vậy sự vụ, nàng rất sợ làm lỗi, ném hạ hầu ngu mặt. Nàng bội nói, vậy các ngươi liền tùy ta xuất hiện đi. Bên cạnh có trà thất, các nàng có thể trước tiên ở nơi đó trốn một trốn. Ba cái vội đi theo nàng đi ra ngoài, chưa từng tưởng lại vừa lúc cùng hạ hầu hưu nghĩa nên diện gặp phải. Tiêu bội đám người vội quỳ sắt đất quỳ xuống. Hạ hầu hưu nghĩa bước chân lại là một đốn, hỏi tiêu hoản, đây là? Tiêu hoản cười nói, đây là vài vị tử muội. Ngay thường đến đốn nữ quan chiếu cố, đốn nữ quan gặp nạn, cố ý lại đầy thăm. Hạ hầu hưu nghĩa ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, nói, đây cũng là có duyên. Tiêu hoản hơi hơi mà cười. A lương nhận thấy được Hạ hầu hưu nghĩa có chút tưởng nhận thức tiêu ra ba vị nữ lang ý tứ, này rốt cuộc hợp không hợp quy củ đâu? đã không có đố tuệ. Nàng không hảo phán đoán. A Lương đợi mấy tức công phu, thấy hạ hầu hưu nghĩa còn không có đi ý tứ, đành phải ấn trong cung quý củ, thỉnh tiêu ra ba vị nữ lang tiến lên cấp hạ hầu hưu nghĩa hành lễ. Hạ hầu hưu nghĩa nghe được A Lương giới thiệu đây là nhị nương tử thời điểm, cẩn thận mà nhìn tiêu san liếc mắt một cái, lúc này mới cùng tiêu hoàn vào thiên thính. Tiêu bội đám người thở ra một hơi dài, nhanh như chốc chạy. Chờ nhìn không tới hạ hầu ngu trụ chính viện, mới dám mở miệng nói chuyện. Thiên tử lớn lên cùng trưởng công chúa một chút cũng không giống. Tiêu san có chút ghét bỏ địa đạo, vẫn là trưởng công chúa phải có khí thế một chút. Tiêu bội kinh hãi, nói, ngươi ngẩng đầu xem thiên tử. Đương nhiên, tiêu san không cho là đúng địa đạo, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến thiên tử. Nói không chừng về sau không còn có cơ hội nhìn đến thiên tử, ta đương nhiên muốn lén lút xem một cái. Nàng hỏi lại tiêu bội cùng tiêu mân, chẳng lẽ các ngươi liền không có nhân cơ hội xem một cái. Tiêu bội dở khóc dở cười, lắc lắc đầu. Tiêu mân không có hè răng, cùng thường lui tới giống nhau trầm mặc. Tiêu san liền thở dài, cũng không biết nhà ai tỉ muội đến lúc đó sẽ gả đến trong cung đi. Ta đến lúc đó không biết có thể hay không thường đi bái phỏng. Ta nghe nói hoa lâm viên phi thường hào chơi, nếu có thể đi nhìn xem thì tốt rồi. Tiêu bội khí cực, nói, người rốt cuộc là muốn đi vấn an chính mình tỉ muội, vẫn là muốn đi hoa lâm viên chơi. Tiêu san sắc mặt đỏ lên, nói, đều có thể, đều có thể. Tiêu bội không hề lý nàng nang liên một đường cùng tiêu mân nói chuyện tới rồi tiêu hàn phòng cho khách. Biết thiên tử đều tới thăm đỗ tuệ bệnh tình, tiêu hàn nhẹ nhàng thở ra. Loại sự tình này thọc tới rồi thiên tử trước mặt, thiên tử khẳng định sẽ vì trưởng công chúa làm chủ. Đỗ tuệ dường trước, hạ hầu hưu nghĩa tức giận đến ra mặt phát tím, nhảy chân nói, trên tường thành treo ra người đều ngăn cản không được những người này ngao ngoe rục dịch, đô đốc, chuyện này còn phải ngươi tự mình ra tay. Hôm nay bọn họ dám hành thích trưởng công chúa, ngày mai liền dám hành thích ta phía trước không có cùng hạ hầu ngu nói lên đi tương dương sự còn hảo hắn nổi lên cái này tâm lúc sau liền vẫn luôn cảm thấy không có so này càng tốt biện pháp lúc này nhìn dậm chân hạ hầu hữu nghĩa hắn không cấm nhàn nhạt nói lần này là ai hành thích trưởng công chúa có thể chậm giải cha nhưng trưởng công chúa cùng thiên tử an nguy lại lửa xém lông mày thân tưởng những người đó sở dĩ công kích trưởng công chúa vẫn là bởi vì trưởng công chúa tham dự tới rồi triều chính chúng đi làm cho bọn họ có lấy cớ sinh loạn trưởng công chúa nếu là rời đi những người đó cũng liền không có lấy cớ lấy lưu đại tướng quân thủ đoạn hẳn là thực mong là có thể bình ổn sự tình không bằng làm trưởng công chúa tạm thời theo ta đi tương dương tiểu trụ chút thời gian chờ đến kiến khang thành tình thế bình ổn xuống dưới ta lại đưa trưởng công chúa hồi kiến khang hạ hầu ngu nghe thẳng như mày nàng đã nói sẽ không rời đi kiến khang tiêu hoàn lại đối này ngoảnh mặt làm ngơ nàng không thích tiêu hoàn như vậy thái độ nhưng làm cho hạ hầu hữu nghĩa mặt nàng lại không hảo phản bác tiêu hoàn hạ hầu hữu nghĩa nhìn lại có chút hiểu lầm kiến khang thành giết chóc là bởi vì hạ hầu ngu dựng lên tiêu hoàn làm hạ hầu ngu rời đi kiến khang những người đó cũng liền không hảo đục nước béo cỏ kiến khang thành nói không chừng thật sẽ đúng như tiêu hoàn theo như lời tam hạ hai hạ liền sẽ bị lưu viên làm cho thẳng lại đây hắn cũng liền an toàn tiêu hoàn đây là muốn cho hạ hầu ngu rủ rỗ địch nhân sao hạ hầu hữu nghĩa nhìn mắt không vui hạ hầu ngu nghĩ đến tiêu hoàn độn tập ở tương dương kia một vạn bộ khúc đối hạ hầu ngu nói A tỷ đi theo đô đốc đi từng dường, khẳng định không ai dám tùy ý động A tỷ một cây đầu ngón tay. Ta cảm thấy đô đốc ý kiến được không? Hạ hầu ngu hơi giận, nói, Đô nữ quan sự còn không có cái định luận đâu. Hạ hầu hưu nghĩa nói, A tỷ yên tâm, ta sẽ mạng lớn tướng quân đi trà chuyện này. Có lưu viên nhúng tay, mặc kệ là thật là giả, đều sẽ cấp hạ hầu ngu một cái giao đái. Hạ hầu ngu lại quá rõ ràng này đó quyền thần cách làm. Chân tướng cũng không quan trọng quan trọng là có thể cho lẫn nhau một cái giao đãi lưu huyên tiếp nhận ai lại sẽ trở thành chuyện này vật hy sinh thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm bốn mươi bảy cường ngạnh hạ hầu ngu không đồng ý hạ hầu hữu nghĩa có chút không vui mà đi rồi tiêu hoàn trấn an nàng ngươi yên tâm mặc kệ là ai tiếp nhận chuyện này ta đều sẽ đem hung phạm giao cho ngươi ngươi sẽ không cho rằng ta rời đi kiến khang thành liền đối chuyện này thiết tay mặc kệ đi Nếu là loại này hành vi tiếp tục như vậy lan tràn đi xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều vô tội giả gặp nạn. Đúng là bởi vì như vậy, hạ hầu ngu mới không qua được trong lòng kia đạo khảm. Cảm thấy không cho đỗ tuệ một cái giao đãi, nàng về sau không có biện pháp đối mặt chính mình. Nhưng tiêu Hoàn nói cũng nhắc nhở nàng. Nàng không thể lại làm doãn bình hoặc là mặt khác người nào vì nàng tội mạng. Hạ hầu ngu ánh mắt dừng ở đỗ tuệ tái nhợt như tờ giấy trên mặt, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc. Tiêu Hoàn thấy hạ hầu ngu thần thái có điều mềm mại, trong lòng nhất định, thái độ liền càng vì kiên quyết, ta đây liền phân phó đi xuống. Chúng ta mấy ngày nay liền khởi hành. Từ từ, hạ hầu ngu nói, lập hậu sự còn không có định ra tới. Tiêu Hoàn đánh gãy nàng lời nói, hắn muốn chính là tiêu thị nữ lang, ngươi quản là ai tiến cung. Trước tăng cường chính ngươi an nguy mới là. Nhưng này cũng quá không phụ trách. Tiêu Hoàn toát ra hắn cường thế một mặt, lạnh lùng nói, ta sẽ làm á tỉnh bồi mẫu thân hồi cô tô. Tiêu ra nguyên do sự việc Tiêu Hàn chủ trì, tiến cung nữ lang không ra ở trong nhà hắn, hắn cũng có thể lấy ra cái tương đối chọn người thích hợp. Tiến cung sự liền giao cho Tạ Đan Dương. Đề cử chi công, liền nhường cho hắn hảo. Như vậy mọi người đều có công, mới có thể kính hướng một chỗ sự nỗ lực. Hạ hầu ngu lại ở Tiêu Hàn lời nói nghe ra một chút khác thường cảm xúc. Nàng nói, ngươi có phải hay không đối đưa Tiêu Thị nữ lang tiến cung thực không cho là đúng. Kiếp trước Tiêu Hàn chính là như vậy, mặc kệ trong lòng thích không thích. Nguyện ý hay không, Tổng đem trong nhà sự đẩy đến nàng nơi này tới, nàng nếu là làm được không hợp hắn tâm ý, hắn liền sẽ như vậy chém đinh chặt sắt mà giúp nàng quyết định. Nàng tức khắc giận khởi, nói, ngươi nếu không muốn, vì sao không rõ minh bạch đất chống cùng ta nói? Ta là không muốn. Tiêu Hoàn không rõ hạ hầu ngu vì cái gì lúc này còn tới truy cứu chuyện này, hắn nói thẳng nói, nhưng ta cảm thấy này đó chuyện nhà sự ngươi so với ta có kinh nghiệm, hơn nữa ngươi là ta phu nhân. Lý nên từ ngươi tới quyết định chuyện này hay không thích hợp, như thế nào tiến hành. Ta cảm thấy này không có gì vấn đề. Ngươi chẳng lẽ làm ta đi xử lý những việc này không thành. Hạ hầu ngu thốt nhiên cả giận nói, nhưng đưa tiêu thị nữ lang tiến cung, quan hệ đến tiêu gia lập trường. Tiêu hoàn mặt vô biểu tình, nữ khí lênh khốc, không đợi nàng nói chuyện đã nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiêu gia không tiến nữ lang tiến cung liền sẽ ảnh hưởng cùng thiên tử quan hệ không thành. Lại có ai ra là bởi vì ra cái hoàng hậu là có thể kê cao gối mà ngủ bất quá là dạy hoa trên gấm không ảnh hưởng toàn cục sự mà thôi hắn liền kém chưa nói đây là cho đùa hạ hầu ngu tức giận đến không được lại không nghĩ hét lớn mất đi phong độ dáng vẻ đành phải chỉ vào đại môn nói ngươi cho ta đi ra ngoài tiêu hoàn rất là không cho là đúng bộ dáng xem nàng ánh mắt tựa như nàng là cái vô cớ gây dối hai tử nói chúng ta lại quá ba ngày liền khởi hành nói xong xoay người rời đi vừa mới còn nói mau chân đến xem nhật tử dây lắt liền biến thành ba ngày sau rời đi kia đỗ tuệ làm sao bây giờ hạ hầu ngu đầu ngón tay phát run ở trong phòng đi tới đi lui thẳng đến bình phục kích động cảm xúc lúc này mới làm a lương đi theo tiêu hoàn nói ba ngày sau không được phải đợi đỗ nữ quan tốt một chút a lương sớm bị hai người tranh chấp sợ tới mức run bần bật bạch mặt đi tiêu hoàn nơi đó lắp bắp mà thuyết minh ý đổ đến tiêu hoàn đang xem tương dương đưa tới công văn hắn thần sắc túc mục mà ngồi ở chỗ kia không khí đoan trang A lương cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, tay chân cũng không biết nên ở nơi nào phóng, lại cứ tiêu tỉnh còn lạnh lùng thốt, trưởng công chúa nói, ba ngày sau không thể khởi hành. A lương nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới dám nơm nớp lo sợ địa đạo thanh đúng vậy. Tiêu hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, kia ánh mắt, có thể đông chết người. A lương tay không khỏi nắm chặt thanh quyền. liền nghe thấy tiêu hoàng thanh âm cứng nhất nói, ngươi đi nói cho trưởng công chúa, liền tính 30 ngày, đồ nữ quan cũng hảo không được, không thể tùy nàng đi tương dương ba ngày lúc sau liền khởi hành nói xong hắn ánh mắt một lần nữa dừng ở trong tay công văn thượng ý bảo a lương có thể rời đi cứ như vậy sao phó mã đô uy đều không nói một câu mềm lời nói sao a lương nhìn tiêu hoàn vài lần tiêu hoàn căn bản liền không có thay đổi chủ ý ý tứ a lương đành phải trở về hạ hầu ngu chỗ hạ hầu ngu nghe được đáp lời lại bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui bằng không nàng sợ chính mình tìm được tiêu hoàn chỗ ở cùng hắn xào lên Kiếp trước nàng sao có thể cùng tiêu Hoàn tường ăn không có việc gì đâu. Nàng đã sớm hẳn là một mũi tên bắn chết hắn. Hạ hầu ngu nghĩ đến đây, phân phó A Lương, cho ta chuẩn bị mũi tên hổ, ta muốn đi bắn tên. A Lương kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng lúc này mới nhớ tới, lúc này nàng, còn chỉ là sẽ trang trang mô làm dạng bắn bắn tên, cũng không có giống kiếp trước như vậy, mỗi ngày đều phải luyện tập trong chốc lát. Tính! Nàng có chút chán là nói, ngươi đi cho ta pha ly trả lại đây đi. A Lương lại cảm thấy nói như vậy không chừng có thể rời đi hạ hầu ngu tâm tình, nàng nội nói, trưởng công chúa chờ một lát, ta đây liền đi an bài. Nói xong, cũng không đợi hạ hầu ngu nói chuyện, liền lui xuống. Coi như là một lần nữa luyện tập đi. Nàng sớm hay muộn muốn cùng tiêu Hoàn đường ai nấy đi, sớm một chút luyện tập một chút cưới ngựa bắn cung, về sau cũng có thể tự bảo vệ mình. Như vậy tưởng tượng, nàng tâm tình thì tốt rồi một chút. Chờ nàng đứng ở trường bán, một mũi tên một mũi tên mà bắn đi ra ngoài tâm tình lại tốt hơn một chút chỉ là bắn tên qua đi nàng hai tay lại toan lại trướng không có biện pháp ngừng lên a lương liền đi thỉnh giáo doãn bình, dùng nhiệt khăn giúp nàng đắp cánh tay y công vui dạo dực chạy tiến vào ngữ vô luận thứ địa đạo trưởng công chúa trưởng công chúa đồ nữ quan tỉnh lại hạ hầu ngu vừa mừng vừa sợ vội vàng khoác kiện thiền y ỉa liền đi thiên thính nàng lúc này mới phát hiện chân trời đã hiện ra một mặt bong bóng cá sắc thiên thính điểm đầy ngọn nến đỗ tuệ sắc mặt vàng như nến vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó mắt mang ý cười mà hướng tới hạ hầu ngu nháy đôi mắt hạ hầu ngu nước mắt lập tức liền hạ xuống a tuệ nàng giống khi còn nhỏ giống nhau kêu đỗ tuệ tên ngồi quỳ ở giường trước gắt gao mà cầm đỗ tuệ tay đỗ tuệ khỏe miệng hấp hấp tưởng cùng nàng nói cái gì nàng vội thấu qua đi nhưng sau một lúc lâu cũng không có nghe được cái gì tiếng vang y di công ở bên cạnh thăm cái chán hãn nói trưởng công chúa đồ nữ quan thân thể còn quá suy yếu nói không ra lời Yêu cầu tính dưỡng. Ngu ý, làm nàng không cần làm chút quấy nhiễu đỗ tuệ bệnh tình sự. Hạ hầu ngu vội ngồi thẳng thân thể, đối đỗ đố tuệ nói, Hảo, hảo, ta không có việc gì. Ngươi không cần nói chuyện, hảo hảo dưỡng thương. Chờ ngươi thương hảo, chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện. Đỗ tuệ hơi hơi mà cười. Được đến tin tức tiêu hoàn đuổi lại đây, hỏi hạ hầu ngu, đồ nữ quan thế nào. Hạ hầu ngu còn nhớ rõ phía trước hai người tranh chấp, cười lạnh nói, yên tâm, đồ nữ quan hảo thật sự bất quá là ba ngày sau không thể di động thôi. tiêu hoàn nhìn nàng một cái không có đáp lời mà là phân phó a lương đi theo phu nhân cùng các gia trưởng bối cũng nói một tiếng làm cho bọn họ yên tâm nhưng đừng tới thăm bệnh chờ đồ nữ quan tốt một chút lại nói a lương chiều hạ hầu ngu nhìn lại thấy hạ hầu ngu không có phản đối lúc này mới cung thanh nhận lời lui xuống thân nhóm hôm nay đệ nhị cảng chương một trăm bốn mươi tám mạnh mẽ trong phòng tức khắc trầm mặc không tiếng động Đỗ Tuệ trong mắt trong chốc lát nhìn phía Hạ Hầu ngu, trong chốc lát nhìn phía Tiêu Hoàn, trong mắt tiệm lộ lo lắng chi sắc. Hạ Hầu ngu trong lòng căng thẳng, đành phải chủ động cùng Tiêu Hoàn nói chuyện, hơn nữa Ôn Thanh nói, thiên tử bên kia chỉ sợ cũng muốn an bài người đi nói một tiếng. Nói, nàng quay đầu nhìn phía Đỗ Tuệ, cười nói, ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, thiên tử tự mình tới thăm quá bệnh tình của ngươi. Đỗ Tuệ mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Tiêu Hoàn thấy Hạ Hầu ngu vì Đỗ Tuệ chủ động cùng chính mình nói chuyện, trong lòng mềm núm. Sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn lên, còn phối hợp Hạ Hầu ngu nói, "Đồ nữ quan hảo hảo tinh dưỡng, mọi người đều lo lắng bệnh tình của ngươi đâu." Đỗ Tuệ trong mắt lại toát ra lo lắng chi sắc, nhìn bọn họ ánh mắt cũng mang theo vài phần khẩn cầu. Hạ Hầu ngu khó hiểu, nhưng thật ra Tiêu Hoàn nghĩ nghĩ, tiến lên vài bước đi tới Đỗ Tuệ giường trước, thấp giọng nói, "Đồ nữ quan là ở lo lắng trưởng công chúa an nguy sao?" Đỗ Tuệ chớp chớp mắt, Tiêu Hoàn quay đầu, cười như không cười mà nhìn Hạ Hầu ngu liếc mắt một cái sau đó đối đỗ tuệ nói ngươi yên tâm ba ngày sau trưởng công chúa liền sẽ theo ta đi tương dương đỗ nữ quan trước tiên ở kiến khang thành dưỡng thương chờ đến thương thế của ngươi hảo trưởng công chúa cũng không sai biệt lắm phải về tới đến lúc đó còn muốn đỗ nữ quan hầu đồng đỗ nữ quan nhưng ngàn vạn không thể ở ngay lúc này ngã xuống a đỗ tuệ kích động mà nháy đôi mắt ánh mắt dừng ở hạ hầu ngu trên người ôn nhu mà lại tự ái hạ hầu ngu trong lòng chua sót nơi nào có thể phản bác tiêu hoàn nói chờ đến bọn họ trấn an hảo đỗ tuệ thấy đỗ tuệ có chút mỏi mệt rời khỏi thiên thính lúc sau nàng đi ở nửa đường thượng liền nhịn không được châm chọc tiêu hoàn đê tiện tiêu hoàn bất động như núi không để bụng nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được hạ hầu ngu tức giận đến thẳng dậm chân vừa vặn a lương một đường chạy chậm lại đây hồi âm tiêu hoàn đơn giản phân phó nàng giúp đỡ trưởng công chúa thu thập bọc hành lý chúng ta ba ngày lúc sau khởi hành đi tương dương đồ nữ quan nơi đó giao cho đáng tin cậy người Tiêu Vinh lần này sẽ tùy chúng ta cùng đi tương dương. Bất quá một chén trà công phu, phó mã Đô Uy liền nói phục trưởng công chúa sao? A Lương trong lòng âm thầm bội phục, nhưng vẫn là tiên triều hạ hầu ngu nhìn lại. Nàng dù sao cũng là hạ hầu ngu thị nữ, yêu cầu chấp hành chính là hạ hầu ngu mệnh lệnh. Hạ hầu ngu không nghĩ làm Đỗ Tuệ lo lắng, càng không nghĩ ở A Lương trước mặt cùng Tiêu Hoàn khắc khẩu, gật gật đầu. A Lương nhẹ nhàng thở ra, vội phân phó đi xuống. Tiêu Hoàn Tắc không đợi Hạ hầu ngu nói chuyện, nói. Ngươi cùng ta đi gặp mẫu thân. Rời đi kiến khang, mẫu thân bên kia cũng muốn giao đái một tiếng. Dứt lời, lập tức liền hướng bên cạnh Tiêu Phủ đi. Hạ hầu ngu chỉ phải đi theo Tiêu Hoàng đi Tiêu Phủ. Nô thị nghe nói Hạ hầu ngu sẽ đi theo Tiêu Hoàng đi, tương dương, chắp tay trước ngực liền niệm một tiếng A Di Đà Phật, vui mừng mà kéo Hạ hầu ngu tay, đối Tiêu Hoàng nói, đây mới là ở nhà sinh hoạt bộ dáng. Cha ngươi từ trước ở bên ngoài kinh thương, mặc kệ đi bao xa, gặp được chuyện gì, đều sẽ về nhà ăn tết sẽ cho chúng ta mẫu tử ba người mang đồ vật ngươi điểm này không bằng cha ngươi về sau muốn học điểm mới là tiêu hoàn sụp mi thuẫn mắt mà ứng đúng vậy kia ôn thuần bộ dáng quả thực làm hạ hầu ngu hoài nghi nàng trước mặt người là giả nô thị lại rất vừa lòng cười đối hạ hầu ngu nói hắn từ nhỏ liền nghe lời bất quá là phụ thân hắn qua đời hắn không thể không khơi mào này phó gia nghiệp dần dần trên mặt mới đã không có ý cười các ngươi là phu thê ngươi cũng muốn nhiều hơn thông cảm cùng bao dung hắn mới là Hạ Hầu ngu từ đấy lòng cảm kích nô thị, đem nô thị trở thành chính mình thân cận nhất một cái trường bối, nàng hy vọng nô thị cao hứng, mừng rỡ ở nô thị trước mặt cùng Tiêu Hoàn giả vờ ân ái phu thê. A gia nói được là, nàng so Tiêu Hoàn biểu hiện càng cung kiêm, ta nghe A gia. Tiêu Hoàn không cấm ngẩng đầu lên bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hạ Hầu ngu đương không có thấy, cùng nô thị cười khanh khách nói, trong nhà sự đều giao cho thất thúc, ngài có chuyện gì cũng có thể tìm thất thúc. Chờ kiến khang trong thành thế cục ổn định xuống dưới, Ta liền đi cô tô xem ngài. Tốt, tốt. Nô thị vui vẻ ra mặt, vô vô hạ hầu ngu tay nói, ngươi cũng bị kinh hách, đi tương dương dưỡng một dưỡng cũng hảo. Đồ nữ quan là ngươi ân nhân cứu mạng, ta cũng cảm kích nàng. Các ngươi đi rồi, ta sẽ làm A Dư đi chiếu cố nàng. Ngươi không cần lo lắng, bảo đảm chờ ngươi trở về thời điểm, Đồ nữ quan lại giống như trước giống nhau. Hạ hầu ngu ngoài ý muốn lại cảm kích. Hai người thân mật mà nói chuyện, đem tiêu hoàng phiết tới rồi một bên. Tiêu Hoàn không nghĩ tới hạ hầu ngu cùng mẫu thân quan hệ sẽ trở nên tốt như vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Giữa chưa hai người bồi ngô thị dùng cơm trưa, tiêu Hoàn lại đây. Tiêu Hoàn còn có rất nhiều nói phải đối tiêu Hoàn nói, hạ hầu ngu liền lảng tránh mà đi bồi ngô thị uống trà. Trà uống đến một nửa, á lương tiến vào nói ta tiêu mân cầu kiến. Hạ hầu ngu cùng ngô thị không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngô thị nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ sẽ. Sau đó làm A Dư đỡ nàng trở về phòng. Hạ Hầu ngu ở Ngô thị trà thất thấy Tiêu Mân. So sánh với mới vừa thấy lúc ấy, Tiêu Mân rõ ràng trưởng cao chút, luôn hành cử chỉ cũng nhiều vài phần hào phóng cùng ổn trọng. Trưởng công chúa, nàng cung kính mà cấp Hạ Hầu ngu hành đại lễ, nói, ta nghe nói trưởng công chúa quá mấy ngày liền phải khởi hành đi Tương Dương, là thật vậy chăng? Hạ Hầu ngu gật đầu, cười xem thị nữ cho nàng thượng trà bánh, lúc này mới nói, ngươi có chuyện gì tìm ta? Tiêu Mân do dự một lát, Lại lần nữa quỳ sát đất cấp hạ hầu ngu hành đại lễ, thật cẩn thận nói, ta có thể có hôm nay, tất cả đều là trưởng công chúa ân điện, trưởng công chúa giống như ta tái sinh phụ mẫu, ta từng ở trong lòng âm thầm thề, nếu là có một ngày ta có năng lực, ta nhất định sẽ báo đáp trưởng công chúa. Hạ hầu ngu cười chờ nàng bên dưới. Tiêu mân cúi đầu, con không nói cha sai, nữ không chê mẫu xấu. Từ trước nhị thẩm tổng nói ta mẫu thân không phải, ta cũng biết ta mẫu thân như vậy ném xuống chúng ta không tốt. Nhưng ta từ nhỏ thấy phụ thân là như thế nào nhục nhã ta mâu thân, ta lúc ấy liền tưởng, nếu là có một người người, có thể làm ta phụ thân không bao giờ đánh chửi ta mâu thân, ta nguyện ý làm Ngưu làm mã báo đáp nàng. Trước đó vài ngày ta thấy mâu thân, đã biết rất nhiều sự. Ta biết, này đó đều là trưởng công chúa ơn trạch. Ta cũng biết, trưởng công chúa đưa tiêu thị nữ lang tiến cung, là vì tiêu gia tiền đồ cũng là tiêu gia vinh quang. Nàng nói, dừng một chút, thanh âm lại càng thêm kiên định. Chỉ là ta mẫu thân vận mệnh nhiều trong gai, ta hy vọng có thể sau có thể thường thấy đến mẫu thân, cùng nàng trò chuyện, ở nàng tuổi già thời điểm có cơ hội hầu hạ nàng mấy ngày. Con thỉnh trưởng công chúa thanh toàn. Tiêu mân nói xong, lại lần nữa quỳ sát đất, hành đại lễ. Ngụ ý, chính là nàng không nghĩ tiến cung. Không biết là ai ở nàng trước mặt nói chút cái gì. Hạ hầu ngu cười nói, ngươi như thế nào biết sẽ đưa ngươi tiến cung. Tiêu mân mặt trướng đến đỏ bừng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật là nhị thẩm nàng nói đem ta qua kê cấp phụ thân chính là vì làm tiếng cung hạ hầu ngu cười lạnh nói còn có đâu tiêu mân lắp bắp nói còn nói phụ thân được trưởng công chúa ưu ái trưởng công chúa liền muốn cho tiêu ra hoàng hậu xuất từ phụ thân dưới gối phụ thân không nghĩ thân sinh cốt nhục chia lịa khẳng định sẽ đưa ta tiếng cung hạ hầu ngu nói vậy ngươi là nghĩ như thế nào tiêu mân nhìn nàng một cái thân xác có vẻ có chút khiếp nhược, nhưng vẫn là nói ta ta cũng không biết Đem ta quá kê cấp phụ thân, ta cảm thấy là tưởng ta tiến cung. Nhưng phụ thân nếu là không nghĩ đưa A-san tiến cung, khẳng định sẽ cùng trưởng công chúa nói rõ. Trưởng công chúa cùng phụ thân cũng đều không phải cái loại này uổng cố đạo nghĩa người. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Ngày mai liền phải đi làm, đại gia có thể hay không cảm thấy có chút buồn bã. Trước 149 tấm gương. Cuối cùng không có bạch đau đứa nhỏ này. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười, nói, ngươi yên tâm, không tiễn ngươi ra cung. Đem ngươi quá kê cho ngươi phụ thân, chủ yếu là Trần Thái Thái lo lắng ngươi về sau hôn sự. Phụ thân ngươi là cái công chính người, mẫu thân ngươi cũng chỉ ra có cách, Trần Thái Thái đem ngươi giao cho bọn họ tương đối yên tâm. Quá kế, liền không thể xưng nguyên lai cha mẹ vì cha mẹ, chỉ có thể dựa vào quá kế phụ thân xưng hâu nguyên lai cha mẹ. Tiêu mân lộ ra tươi cười. Kia tươi cười, ẩn ẩn mang theo vài phần tươi đẹp. Tuy rằng còn rất ít, nhưng tốt xấu có vài phần. Hạ hầu ngu không khỏi nghĩ đến hồi lâu đều không có tin tức tiêu phỉ, nàng nói, người A huynh nhưng có tin tức. Không có. Tiêu mân đôi mắt buồn bã, giúp đỡ tiêu phỉ nói chuyện, nói, có thể là đường xa xa xôi, ta còn không có thu được A huynh tin. Hạ hầu ngu gật gật đầu. Tiêu mân nhảy nhót mà cáo từ, Như vậy cũng hảo, ít nhất nghiêm thị hai đứa nhỏ chung có một cái có thể rời xa thù hận cùng căm ghét. Trở lại công chúa phủ, thị nữ nói cho nàng, chính đã tới ở trong sảnh đường đã đợi nàng mau một canh giờ, ta nói đi theo ngài nói một tiếng, đại công tử biết ngài là đi ngô phu nhân nơi đó, không cho chúng ta đi thông bẩm. Hạ hầu ngu đi thính đường, chính đa thấy nàng tiến vào, điểm chân triều nàng phía sau nhìn nhìn, thấy nàng phía sau không ai, cư nhiên thất vọng nói, đô đốc không có cùng ngài cùng nhau hồi phủ sao? Hạ hầu ngu nhìn chán nản, nói, hắn liền tính đi theo ta hồi phủ, cũng là đi chính mình tòa nhà, ngươi rốt cuộc là tìm ta vẫn là tìm tiêu hoàn. Hắn hắc hắc mà cười, nói, ta đều tìm, ta đều tìm. Hạ hầu ngu không mắt thấy hắn, nói, kia hảo, ngươi là trước cùng ta nói vẫn là trước cùng tiêu Hoàn nói. Đều giống nhau, đều giống nhau. Chính đa cười, có chút ân cần mà thấu lại đây, nói, ta này không phải có chuyện thương lượng ngài cùng đô đốc sao. Hạ hầu ngu nói, kia ta đi kêu tiêu Hoàn lại đây. Đừng, đừng, đừng. Chính đa vẫn là rất có ánh mắt, thấy hạ hầu ngu một bộ ngươi nếu muốn tìm tiêu Hoàn, tia ta liền buông tay mặc kệ bộ dáng, vội ngăn cản hạ hầu ngu, nói, chuyện này tìm ngài cũng giống nhau. Hạ hầu ngu hừ một tiếng. Chính đa lúc này mới nói, này không phải kiến khang trong thành thực loạn sao. Mẫu thân đã đóng cửa từ chối tiếp khách, phụ thân cũng điều hai nghìn bộ khúc trở về. Ta cảm thấy như vậy bị động phòng thủ luôn là không được, liền nghĩ, có thể hay không học chút luyện binh phòng ngự bản lĩnh. Ngài cũng biết, nếu nói đánh giặc, không có so đô đốc lợi hại hơn. Ta nghe mẫu thân nói ngài ba ngày sau sẽ đi theo đô đốc đi tương dương ta tưởng ta cũng đi theo ngài đi tương dương trụ chút thời gian hảo coi như là du học còn có thể đi theo đô đốc học chút ngăn địch bản lĩnh về sau tuy rằng không dám trông cậy vào giống đô đốc giống nhau mang binh đánh giặc nhưng ít ra có thể bảo ra giữ vững sự nghiệp không cho xa ở kinh châu phụ thân lo lắng nay liền cùng kiếp trước giống nhau muốn đi theo tiêu hoàn đi đánh giặc hạ hầu ngu liền cản tâm tư của hắn đều không có nói ngươi đi theo tiêu hoàn nói đi Ta này không cũng đến cùng ngài nói một tiếng sao? Trịnh đa cợt nhà địa đạo, ngài nơi này đồng ý, ta mới hảo đi theo đô đốc nói a. Hạ hầu ngu không kiên nhẫn nói, ta xem ngươi đây là trong nhà trưởng bối không đồng ý, liền tới lấy ta đương bẹ đi. Kiếp trước, trịnh đa cũng là muốn đi theo tiêu hoàn bắc phạt, trịnh phân không đồng ý. Bất quá lúc ấy trịnh phân bởi vì ở tương dương dưỡng ngoại thất chi tử đánh trịnh ra danh hào đầu thiếp muốn bái vinh thủy vi sư, ném trịnh phân mặt, trịnh phân ở đích trưởng tử trước mặt rất là trộn dạ. Không dám lớn tiếng quát mắng trịnh đa, ngược lại làm trịnh đa một hồi nói đến không chỗ dung thân, không có thể ngăn lại trịnh đa thôi. Phụ thân nhất coi trọng chính là trưởng công chúa. Hán vô hạ hầu ngu ngơ ngựa, ngài cẩn thận ngẫm lại, ta nói này đó có hay không đạo lý. Phụ thân bất quá là luôn cho rằng ta còn nhỏ, không yên tâm. Ta nếu là đi theo trưởng công chúa cùng đi, phụ thân còn có cái gì không yên tâm. Hạ hầu ngu lại nghĩ mặt khác một sự kiện. Nếu trịnh đa đi theo nàng đi tương dương. Nàng cậu dưỡng ở Kinh Châu những cái đó ngoại thất nói không chừng sẽ có điều cố kỵ, cũng liền không đến mức ở 2 năm lúc sau nháo ra ngoại thất chi tử giả mạo thứ trưởng tử muốn bái ở Vinh Thủy Môn Hạ Sự. Hành! Ngươi đi theo ta đi tương dương. Hạ hầu ngu quyết đoán địa đạo, bất quá, ngươi muốn thuyết phục mợ, cậu nơi đó, ngươi cũng muốn trước tiên đưa phong thư qua đi mới được. Nhất định, nhất định. Chính đa không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy đơn giản, cao hứng liên thanh nói lời cảm tạ Hạ hầu ngu làm A Lương mang theo trịnh đa đi tiêu hoàn nơi đó, đô đốc thu không thu ngươi, đó chính là chính ngươi sự. Trịnh đa cảm thấy tiêu hoàn chính là trong lòng không muốn, khẳng định cũng sẽ không tại đây sự kiện thượng bác hạ hầu ngu mặt mũi. Hán cao hứng phấn chấn mà đi theo A Lương đi rồi. Không bao lâu, hắn trở về hướng hạ hầu ngu chào từ biệt, đô đốc đáp ứng rồi, đến lúc đó mang ta cùng đi tương dương. Hạ hầu ngu nói, vậy ngươi trở về hỏi một chút mợ, nàng lại như thế nào biết ta ba ngày sau khởi hành đi tương dương. Chuyện này chính là tiêu hoàng đơn phương quyết định, nàng vừa mới cam chịu. Chính đa mở to hai mắt, nói, trưởng công chúa không biết sao. Là đô đốc nói. Kiến khang trong thành đã chuyên khắp. Hơn nữa còn có người ta nói, đô đốc đây là vì trưởng công chúa suy nghĩ, sợ có người lại quấy dày đến ngải. Đây là chuẩn bị bức nàng đi thôi. Hạ hầu ngu hừ lệnh một tiếng. Công chúa phủi bắt đầu thu thập bọc hành lý. Nô thị liền kêu nàng đi chính mình bên kia tiểu tọa, sợ nàng bị ẩm ý hạ hầu ngu liền thừa dịp ngô thị không chú ý thời điểm dặn do doãn bình người an bài nhân thủ nhìn chằm chằm thôi ra cùng lư ra ta cảm thấy chuyện này không phải lư ra làm chính là thôi ra làm chờ có chứng cứ lại động thủ cũng không muộn doãn bình liên tục gật đầu biết hạ hầu ngu là bị bắt rời đi kiến khang thành hắn bởi vì muốn hộ vệ hạ hầu ngu cũng muốn đi theo cùng đi tương dương hắn an ủi hạ hầu ngu nói ngài yên tâm liền tính là chúng ta không ở kiến khang thành Kiến Khang trong thành đã xảy ra chút cái gì trưởng công chúa đều sẽ biết đến. Hạ Hầu Ngu cũng không chuẩn bị buông thà thôi hạo. Nàng gật đầu. Hai ngày sau, nàng cùng Tiêu Hoàng trước tiễn đi ngô thị cùng Tiêu Tỉnh. Tiêu Hy cùng kế thị cũng đi theo trở về cô Tô. Hạ Hầu Ngu nói, như vậy hảo sao? Tiêu Hoàng nghe vậy, như suy tư gì mà nhìn Hạ Hầu Ngu vài lần. nhàn nhạt nói, không có việc gì, cô Tô còn có một đám áp được nhị thuốc trưởng bối cùng 13 thuốc. Hạ Hầu Ngu kinh giác chính mình nói lỡ nghĩ tiêu hoàn có phải hay không phát hiện cái gì kết quả tiêu hoàn trước sau đều không có lộ ra khác thường thân sắc bọn họ khởi hành hạ hầu ngu thủ hạ ba nghìn bộ khúc từ doãn bình lãnh đem cùng nàng cùng đi tương dương ở kéo dài đội ngũ chung hạ hầu ngu trong lúc vô tình vén lên xe bỏ màn xe hướng ra ngoài vọng thời điểm phát hiện bộ khúc đội ngũ gian a hạt nàng sững sốt nàng cảm thấy tương dương đường xá xa xôi đem a hạt cùng a hảo đều lưu tại công chúa phủ làm cho bọn họ giúp đỡ chiếu cố đỗ hạ hầu ngu kêu doãn bình lại đây doãn bình cười khổ hướng nàng giải thích nói a hạt hắn một hai phải đi theo tới mấy ngày nay không biết ngày đêm đứng tấn luyện kiếm ta nói cho hắn ngài đem hắn lưu tại kiến khang thành hắn lại không rên một tiếng lén lút theo lại đây một người ở trên đường đi rồi hai ngày hai đêm mới đuổi kịp chúng ta lúc này làm hắn trở về chỉ sợ có điểm vãn nếu là trên đường ra chuyện gì đã có thể không hảo a hạt là ít người Rất nhiều hào môn thế gia đều cảm thấy ít người không phải người, tùy thời có thể đoạt lấy. Vậy làm hắn đi theo đi. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ nói, vừa lúc có thể rèn luyện một phen. Kiếp trước, a hạt trước sau là lý luận xuông, không có cơ hội thượng chiến trường, cũng không có cách nào đi xác minh hắn những cái đó thiên mã hành không ý tưởng. Có lẽ kiếp này sẽ có điều thay đổi đâu. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị trăm năm 150 đi thuyền. Từ Kiến Khang Thành đến Tương Dương, ngồi xe bò phải đi hơn nửa năm nhưng đi thủy lộ liền không giống nhau thuyền lớn vững vàng sôi do sôi nước nhiều nhất hơn tháng liền đến nhưng này so ra kém cưỡi ngựa nếu là cưỡi ngựa ước chừng hai tuần nhưng đến tiêu hoàn mấy ngày nay ở tương dương kinh doanh còn lộng cái trại nuôi ngựa nhưng không chịu nổi hạ hầu ngu đi theo người nhiều những cái đó mã lại đều là chiến mã có thể cho hắn lộng cái thần kỵ binh hắn căn bản liền luyến tiếc làm này đó khả năng căn bản sẽ không cưỡi ngựa người kỵ thừa Hạ Hầu ngu cũng chỉ có thể ngồi xe bò đến hạ quan, sau đó từ dưới quan bến tàu ngồi thuyền kinh võ xương đến Tương Dương. Cũng may lần này Tiêu Hoàn cho nàng an bài chính là một chiếc thuyền lớn, chỉ mái chèo người chèo thuyền liền 100 nhiều người. A Lương nghe được tin tức, nói đây là đường triệu lớn nhất một con thuyền, nguyên về triều đình sở hữu, nhưng thiên tử ra mặt, đem này thuyền thưởng cho Tiêu Hoàn. Xem như đối lần này Hạ Hầu ngu bị ám sát bồi thường. Hạ Hầu ngu nghe liền bĩu môi, nói, kia chẳng phải là tới rồi Tương Dương lúc sau? này thuyền liền về ta sở hữu a lương không dám trả lời thuyền đi được cực ổn vượt qua lúc ban đầu mấy ngày thích đứng kỳ hạ hầu ngu đã không cảm giác được thuyền sốc này có đôi khi nàng nằm ở trên giường nghe được nước sông đánh ra thân thuyền thanh âm cảm giác chính mình giống như nằm ở trong nôi phi thường thoải mái nhưng trên thuyền cũng không có gì hào chơi nàng liền phân phò a lương ở nàng trụ trong khoang thuyền dựng cái biêng ngắm nàng không có việc gì thời điểm liền luyện tập bắn tên ngày đó nàng bắn một mũi tên hồ mũi tên kết quả bốn năm ngày đều cánh tay đau này nếu là đặt ở kiếp trước là tuyệt đối không có khả năng kiếp này nàng vẫn là thiếu luyện tập hẳn là một lần nữa luyện tập cưới ngựa bắn cung mới lả nay đảo không phải kiện việc khó a lương thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng mà đi tìm cùng thuyền doanh bình thỉnh hắn giúp đỡ cấp hạ hầu ngu dựng cái cái bia hạ hầu ngu đại bộ phận thời điểm liền ngốc tại trong khoang thuyền luyện tập tài bắn cung lần này tiêu vinh theo tiêu hoàn đi trước tương dương tiêu hoàn không ở mấy ngày nay tiêu gia cũng đã xảy ra rất nhiều sự Trên thuyền có bó lớn nhàn rỗi, tiêu vinh nhân hàng năm lưu tại kiến khang xử lý tiêu hoàng công việc vặt, đã tưởng thừa dịp cơ hội này nói nói tiêu ra công việc vặt, cũng tưởng nhiều ở tiêu hoàng trước mặt biểu hiện, rốt cuộc người là càng đi động càng thân cận, giống hắn như vậy đại quản sự, sợ nhất chính là mất đi ra chủ tín nhiệm. Tự hắn lên thuyền, hắn cơ hồ liền vây quanh tiêu hoàng ở chuyển, cô tô trang viên, kiến khang trong thành cửa hàng, mấy ngày xuống dưới, tiêu hoàng cũng nghe cái thất thất bát bát. Hắn lúc này mới phát hiện Hắn giống như tự lên thuyền lúc sau liền không có nhìn thấy hạ hầu ngu. Tiêu hoàn vội hô tiêu bị tới hỏi. Tiêu bị cười nói, trưởng công chúa mỗi ngày đều ở chính mình trong khoang thuyền luyện tập bắn tên. Ở hắn xem ra, có thể kéo cung nữ tử đều coi như anh thư. Tiêu hoàn lại không cho là đúng. Quý tộc nữ tử nhiều tập cưới ngựa bắn cung, nhưng chân chính có thể chính mình phóng ngựa chạy vội rất ít, có thể bắn chúng trăm bước ở ngoài bia ngắm càng là lông phượng sừng lân. Hắn nói, ngươi xem điểm trưởng công chúa. Chỉ cần đừng nháo ra chuyện gì tới liền thành. Tiêu bị nhận lời. Khoang thuyền ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng gieo hò Tiêu hoàn mắt lộ ra hoang mang. Tiêu bị vội nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu hoàn gật đầu. Tiêu bị ra khoang thuyền lúc sau, lại đứt quăng truyền đến vài tiếng gieo hò Chỉ chốc lát sau, tiêu bị chết trở về. Hắn đầy mặt tươi cười, nói, là trưởng công chúa, bắn hạ treo ở cột buồn thuyền thượng tu cầu. Tiêu hoàn nhíu mày. Hắn không phải nói sao, làm tiêu bị nhìn điểm. Đừng làm cho hạ hầu ngu nháo ra cái gì chuyện phiền vai tới. Nhưng lời này tới rồi hắn bên miệng, bên ngoài lại truyền đến một trận gieo hò, còn có định nọt lấy lòng thanh, trưởng công chúa hảo tiên pháp. Nữ lang trung đương thuộc đệ nhất. Còn đệ nhất đâu? Nói lời này cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Bác Lương không biết có bao nhiêu nữ trung hảo kiệt, cân quắc không nhường tu mi, kia mới là chân chính thần tiễn thủ đâu. Hắn đứng lên, đối tiêu bị nói, đi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu bị liên thanh ứng đúng vậy theo tiêu hoàn ra khoang thuyền ngẩng đầu liền thấy một cái mười tuổi tả hưu hết nhân thủ chân lanh lợi mà bò tới rồi cột buồm thuyền thượng treo cái màu đỏ rực tú cầu ở mặt trên lại xích mà một tiếng từ sạch sẽ cột buồm thuyền thượng lưu xuống dưới nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái con khỉ nhỏ dường như hắn nhận thức này hết tộc tiểu hài tử doãn bình kêu hắn á hạt tuổi tuy nhỏ tập võ lại thập phần cần cụ doãn bình dùng thảo dược giúp hắn phao kéo gân cốt thời điểm hắn mồ hôi đầy đầu lại có thể không rên một tiếng chỉ bằng này phân nghị lực A Hạt cũng sẽ không mở nhạt trong biển người, chỉ là hắn không biết khi nào A Hạt bị phái đến Hạ Hầu ngu bên người Hầu hạ. Chỉ cần là Hạ Hầu ngu bên người thường xuất hiện người, Tiêu Hoàn đều hẳn là biết mới lạ. Tiêu bị gấp hướng Tiêu Hoàn nhắc tới A Hạt lai lịch. Tiêu Hoàn thất thần mà nghe, ánh mắt tắc rừng ở An Mặc thân màu đỏ rực rệ phượng loan văn hồ phục Hạ Hầu ngu trên người. Bởi vì tầm mắt duyên cớ, nàng cũng không có nhìn đến hắn, trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, còn mang theo vài phần tính trẻ con lịch ngậm. Nàng hai chân bình vai mà đứng, một tay nắm giữ đem một thạch màu đen quấn lấy ra châu công tiễn một tay cầm chi bạch vũ tiễn thị nữ phủng mũi tên hồ phụng dưỡng ở nàng phía sau nàng tắc híp mắt nhìn lên cột buồm thuyền thượng treo đỏ thâm tú cầu nói khoải hảo nàng ngẩng cổ trắng non như ngọc đường con tuyệt đẹp như một con thiên nga tiêu hoàn ngẩn người nghe thấy cái kêu kêu a hà thiết tộc tiểu hài tử cao giọng nói khoải hảo ngài chỉ lo kéo cung tiểu hài tử thanh âm là tràn ngập có thể vì hạ hầu ngu làm việc tự hào cùng vui sướng Tiêu Hoàn không khỏi đánh giá á hạt. Đặc có chủng tộc làm hắn làn ra dưới ánh mặt trời bạch đến tỏa sáng, tóc mang theo vài tia làm người không dễ phát hiện màu nâu, ngũ quan rõ ràng mà lập thể, mặt đỏ phát phát, nhìn hạ hầu ngu đôi mắt sáng lấp lánh, cái loại này thiệt tình mà lại thuần túy kính yêu cùng kính trọng cơ hồ không có cách nào che giấu. Tiêu bị thấy tiêu Hoàn đánh giá hắn á hạt, vội giúp đỡ á hạt nói lời hay, sức lực tuy rằng có điều không kịp, cảm giác lại phi thường hảo, hơn nữa người cũng thực thông minh có thể không ngừng mà điều chỉnh chính mình trạng thái, giao thứ gì cơ hồ một lần liền sẽ, là cái khả tạo chi tài. Tiêu hoàn cầu hiền như khác, lại có thể không bám vào một khuôn mẫu dùng người, dưới trướng không chỉ có có ít người, còn có người sắc mụ. Nếu A hạt có thể được tiêu hoàn ưu ái, chẳng khác nào là cá chép nhảy long môn, về sau tiền đồ không thể hạt lượng. Kết quả tiêu hoàn lại chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, liền chiều hạ hầu ngu nhìn lại. Tiêu bị không khỏi âm thầm trách cứ chính mình không có nhãn lực, Tiêu Hoàn hiển nhiên là muốn nhìn Hạ Hầu Ngu bán tên, hắn lại ở chỗ này để cử A hạt, khó trách Tiêu Hoàn không có hứng thú, chỉ mong hắn không có hảo tâm làm chuyện xấu liền hảo. Tiêu bị tâm mắt cũng dừng ở Hạ Hầu Ngu trên người, chỉ thấy Hạ Hầu Ngu thân rất như tùng, ánh mắt như kiếm, cung mãn như nguyệt, ken một tiếng, màu đỏ rực tú cầu theo tiếng rừng ở bong thuyền thượng. Hảo, bên cạnh có chút là Hạ Hầu Ngu bộ khúc, nhưng càng có rất nhiều Tiêu Hoàn bộ khúc, mọi người đồng thời reo hò, cảm xúc tăng vọt. Hạ hầu ngu liền bắn 6 mũi tên, đã có chút cố hết sức, thấy mọi người đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đơn giản đối chung quanh bộ khúc nói, các ngươi nhưng có hứng thú. Mỗi bắn chúng một mũi tên, thưởng 50 quan tiền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy hạ hầu ngu không giống như là nói dỡn bộ dáng, không khỏi phía sau tiếp trước, trưởng công chúa, ta tới. Trưởng công chúa, ta tới. Hạ hầu ngu cởi thối lui đến bên cạnh, làm á lương đi chuẩn bị một phen cung tiễn. Nàng bộ khúc còn hảo tiêu hoàn bộ khúc lại hận không thể đem bên người người đều tễ đến phía sau chính mình cái thứ nhất xông lên phía trước bắt được hạ hầu ngu chuẩn bị kia đem cung tiễn ở tấn lăng đại trưởng công chúa trước mặt hảo hảo biểu hiện thân nhóm hôm nay là sơ bảy đại gia hẳn là đều đi làm đi chúng ta tấn lăng đại trường công cùng tiêu đô đốc cũng muốn đổi cái bản đồ cầu thân nhóm vẽ tháng của vũ chân một trăm năm mươi đường xá tiêu hoàn nhìn nhà mình khúc bộ từng cái phía sau tiếp trước bộ dáng tức giận đến không khỏi sắc mặt trầm xuống thấp giọng uống còn thể thống gì tiêu bị mở mịt. hạ hầu ngu là tiêu gia chủ mẫu nếu là có thể được về đến nhà trung chủ mẫu ưu ái thuyết minh tiêu gia bộ khúc năng trinh thiện chiến là dũng sĩ tiêu hoàn ở hạ hầu ngu trước mặt cũng có thể diện bọn họ đương nhiên ngấm lại ở hạ hầu ngu trước mặt biểu hiện vì tiêu hoàn làm vẻ vang ngược lại nếu lúc này đánh thưởng đổi thành tiêu hoàn hạ hầu ngu khúc bộ cũng sẽ như thế ở tiêu hoàn trước mặt vì hạ hầu ngu tranh vinh dự đô đốc vì sao sinh khí Tiêu bị chỉ phải vì những cái đó khúc bộ biện giải, nói, trưởng công chúa hào sảng hào phóng, bọn họ khẳng định là cảm thấy trưởng công chúa đáng giá kính trọng, lúc này mới tưởng ở trưởng công chúa trước mặt lấy cái hảo điểm có tiền, lại nói tiếp đô đốc mặt múi thượng cũng đẹp. Nói xong, hắn trần chờ nói, nếu không, ta ra mặt nói một tiếng. Chỉ là cứ như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bắt trưởng công chúa mặt múi. Tiêu hoàn lại như như mày. Lấy lòng hạ hầu ngu liền như vậy quan trọng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tính nàng chơi đến cao hứng liền hảo chỉ cần hạ hầu ngu không ra cái gì yêu nga tử có thể như vậy một đường bình bình an an đến tương dương liền hảo đến nỗi nói nàng ầm ĩ chút cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng tiêu hoàn xoay người trở về khoang thuyền đã có tiêu hoàn khúc bộ bắn trung tu cầu hạ hầu ngu bên người doán bình mang theo hai cái bộ khúc nâng một cái dương tiền lại đây hạ hầu ngu đương trường liền thưởng người nọ năm mươi quan tiền tiền tuy rằng không phải rất nhiều này đương trường giải tiền hào khí cùng hào phóng càng làm cho nhân tâm động tiêu hoàn khúc bộ trung đồng thời uống hảo thanh âm chấn vang ra mặt làm tiêu bị đều cảm thấy hảo khí và trượng. hắn không khỏi đi theo tiêu hoàn đi vào khoang thuyền cười nói đô đốc không ra đi xem sao không có gì đẹp tiêu hoàn nhàn nhạt địa đạo lấy ra vừa rồi mau xem song công văn nhìn nửa ngày sau đó đang không ngừng truyền đến âm thanh ủng hộ Trung phân phó tiêu bị đi kêu tiêu vinh lại đây nói là muốn nói thuyết minh năm bạch sứ sinh ý tiêu bị không khỏi âm thầm lấy làm kỳ tiêu hoàn muốn làm cái gì thời điểm chính là chưa bao giờ sẽ giải thích Hơn nữa bạch sứ sinh ý thuộc công việt vật, hắn cùng trưởng công chúa bên người cái kia ít người A hạt giống nhau, trời sinh sức lực liền đại, chỉ biết hành quân đánh giặc, không hiểu này đó sinh ý thượng sự, đô đốc cùng hắn nói những thứ này để làm gì. Nhưng hắn cùng tiêu hoàn cùng nhau lớn lên, ẩn ẩn cảm thấy được tiêu hoàn giống như không thế nào cao hứng, hắn không nghĩ chọc đến tiêu hoàn không cao hứng, vội đi kêu tiêu vinh lại đây. Tiêu vinh cấp tiêu hoàn tính trướng. Khoang thuyền ngoại bất truyền khi tới từng trận ồn ào náo động cùng âm thanh ủng hộ. Tiêu Hoàng cảm thấy rất là bực bội. Tiêu Vinh cũng nhìn ra, cười nói, nếu không ta đi ra ngoài nói một tiếng, làm cho bọn họ nói nhỏ chút âm. Trong quân chơi đùa xưa nay đã như vậy, nếu là nhỏ thanh âm, còn có cái gì ý tứ? Tiêu Hoàng trong lòng minh bạch, nhưng chính là cảm thấy phiền lòng. Hắn cố nén đau đầu, nói, tính, khó được trưởng công chúa có như vậy hứng thú. Tiêu Vinh hẳn là, nói chuyện tốc độ dần dần chậm lại. Bán tiên hoạt động vẫn luôn liên tục đến Thái Dương ngả về Tây, Hạ Hầu Ngu đã thưởng hai dương tiền. Cơ hồ tiêu hoàn bộ khúc nhân thủ 50 quan tiền. Hạ hầu ngu lúc này mới nói, hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai chúng ta nhìn nhìn lại có hay không cái gì mặt khác hảo ngoạn. Mọi người vui vẻ ra mặt, đồng thời nhận lời, so qua năm thời điểm còn muốn vui mừng. Trở lại khoang thuyền, A Lương không khỏi đau lòng, nói, cứ thế mãi, này đến thưởng bao nhiêu tiền đi xuống A. Bọn họ lần này đi tương dương, tổng cộng mới mang theo 20 bạc triệu tiền, nếu là không đủ dùng liền mất mặt hạ hầu ngu ngồi ở bàn trang điểm trước từ bọn thị nữ giúp đỡ tháo trang sức nghe vậy không cho là đúng mà cười cười nói có thể bị an bài ở chủ trên thuyền hộ vệ đều là tiêu hoàng trong quân tinh huệ mỗi người năm mươi quan tiền ngày thường cũng lấy không ra tay a lương bừng tỉnh hổ thẹn mà cúi đầu hạ hầu ngu sì mà cười nàng hôm nay cũng chơi thật sự tận hứng trải qua việc nhiều ngươi chậm rãi liền đã hiểu nàng chỉ điểm a lương ngươi có thể lập tức hiểu được liền không tính vãn Ngày mai ta suy nghĩ muốn hay không tổ chức một hồi vật lộ tái. Người giúp ta chuẩn bị một phen thanh long kiếm, đắp thắng giả liền ban long tuyển kiếm. Không có đệ nhị, đệ tam danh. Cứ như vậy, phòng chừng lại có thể chơi mấy ngày rồi. Dựa vào nàng nhãn lực, này người trên thuyền cũng liền nhận thức không sai biệt lắm. A Lương cười nói, trưởng công chúa mang theo tam đem thanh long kiếm, ngài xem thưởng nào một phen hảo. Nguyên bản chính là chuẩn bị thưởng người, nào một phen đều được. A Lương đi lấy kiếm, A hạt cầu kiến. Ba ngày trước, Doãn Bình tới bái kiến nàng, nói A Hạt tưởng ở bên người nàng đương cái gã sai vật. Hạ hầu ngu kinh ngạc. Doãn Bình bất đắc dĩ mà cười nói, sợ là cảm thấy đối trưởng công chúa ân tình vô lấy hồi báo, chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Ta cũng khuyên quá hắn, nói đương bộ khúc vì trưởng công chúa hiệu lực cũng là giống nhau, nhưng hắn khăng khăng muốn đi theo ngài bên người. Sự tình vòng đi vòng lại, giống như lại về tới từ trước. Kiếp trước nàng cứu A Hạt lúc sau, A Hạt tức khắc liền đối nàng thực thân cận phải làm nàng gã sai vặt. Hắn muốn làm liền làm đi. Hạ hầu ngu cười nói, dù sao hắn còn nhỏ, có một số việc cũng không vội với cầu thành, trước hảo hảo ngồi xổm đứng tấn, đem cơ sở đánh hảo lại nói. A hạt cứ như vậy bị an bài ở hạ hầu ngu bên người. Như kiếp trước giống nhau, buông đề phòng A hạt tựa như cái tiểu thái dương, nói chuyện hành sự đều phi thường ấm nhân tâm. Hùng chi so sánh với kiếp trước, A hạt đối hạ hầu ngu còn có một phần ấy náy chi tâm, đối hạ hầu ngu sự liền càng bụng. Hắn dẫn theo một con sông cá lại đây, nói là trên thuyền đầu bếp nhi tử câu đến. Hạ hầu ngu thấy kia cá nho nhỏ bẹp bẹp, cùng nàng ngày thường ăn cá trích một trời một vực, thực cảm thấy hứng thú hỏi, đây là cái gì cá? Như thế nào ăn? Á hạt cười nói, không biết gọi là gì cá. Này giang rất nhiều. Á thủy, chính là cái kia đầu bếp nhi tử, hắn nói nướng ăn tốt nhất. Vậy thử nướng một cái. Hạ hầu ngu cười, làm á lương cầm 10 cái tiền đồng cấp á hạt, ngươi đợi lát nữa thưởng cái kia kêu á thủy. A hạt sắc mặt đỏ bừng, vội nói, không cần tiền thưởng, là ta thỉnh trưởng công chúa ăn. Hạ hầu ngu nói cho hắn, nam tử hắn đại trượng phu, liền phải hào phong chút, không cần ở này đó việc nhỏ thượng cùng người so đo. A thủy giúp ngươi câu cá, ngươi nên đối hắn có điều tỏ vẻ mới là. Mau nhận lấy, đợi lát nữa đi thưởng hắn. A hạt ngượng ngùng mà nhận lấy, đi kêu A thủy tới giúp đỡ cá nướng. A thủy được tiền thưởng, phi thường cao hứng, ôm một đống tuổi lửa cùng gia vị liêu lại đây. Hạ hầu ngu thấy đứa nhỏ này bất quá 12, 3 tuổi bộ dáng, làn da hắc hắc, một đôi mắt lại đen bóng có thần, rất là cơ linh, liền rất thích. Cho nên cười chỉ hắn trong lòng ngực tuổi gỗ, nói, trên thuyền có thể thăng hỏa sao? Không thể. A Thủy lần đầu tiên cùng giống hạ hầu ngu như vậy thân phận tôn quý người ta nói lời nói, hơn nữa hạ hầu ngu còn như thế hiền lành. Hắn khẩn trương lại hưng phấn, nói chuyện đều lộn xộn lên, chúng ta dùng chậu than thăng hỏa, ta tới cá nướng. Ta đây liền đi lấy chậu than. Nói, tượng bung trong tay củi gỗ cùng gia vị, khoang thuyền trên sàn nhà phô trường tuyết trắng dậy thảm, so với hắn mặt còn muốn sạch sẽ, hắn căn bản không dám bung xuống. Trong lúc nhất thời hắn chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Hạ hầu ngu ha hả mà cười, làm a hạt giúp a thủy tiếp trong tay đồ vật, nói, chúng ta ở phía trước khoang cá nướng. Nàng không thích nội thất có mùi lạ, bao gồm hân hương hương vị. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 152 duyệt trăng. Đoàn người đi trước khoang hạ hầu ngu còn có hiếu kỳ tự nhiên không thể dính này đó thức ăn mặn hơn nữa cứ như vậy trực tiếp dùng hỏa nướng đồ ăn nhìn qua một tầng khói bụi nàng dạ dày không tốt là không dám ăn cung a hạt cả nướng bất quá là xem cái mới mẻ nàng làm a lương đi kêu bên người hầu hạ lại đây đại gia cùng nhau thấu cái náo nhiệt a lương hì hì cười hô hạ hầu ngu người bên cạnh vây ở một chỗ xem a thủy thăng hỏa sắt cá a thủy chưa từng có bị nhiều như vậy nữ lang vây xem quá không khỏi có chút khẩn trương hạ vài lần đao mới đem cá bụng mổ ra mọi người xem hắn hảo chơi cười đến lợi hại hơn chính đa đi đến ngạc nhiên nói làm gì vậy đâu khói lửa mịt mù hắn nói âm trước không liền nhìn đến đặt ở trong bồn cá đây là muôn cá nướng a hắn nói liền phải vạn ống tay háo cái này ta sở trường bất quá chỉ có một cái cũng quá ít chút chính đa ngày thường cho người ta một bộ quý công tử bộ dáng hạ hầu ngu không nghĩ tới hắn còn có này một mặt chính đa giải thích nói Khi còn nhỏ ta cùng em trai hồi trang viên tiểu trụ thời điểm, thường thường đến sau núi đi bắt cá cá nướng. Nam hải tử chính là hiếu động, chính đa biết cá là A thủy chảo, phân phò A thủy, lại đi bắt mấy cái, hôm nay mọi người đều nếm thử tay nghề của ta. Có Trịnh đa tham dự, đại gia hứng thú càng cao. Chỉ chốc lát, hạ hầu ngu trước khoang không chỉ có nhiều hai cái trậu than, còn nhiều hai mươi mấy con cá, làm cho hạ hầu ngu khoang thuyền đều là mùi cá. Hạ Hầu Ngu liền ghét bỏ mà đem bọn họ đều chạy tới bong thuyền lên rồi. Vừa rồi bắn tên thắng điểm có tiền dư ôn còn không có hoàn toàn tan đi, Hạ Hầu Ngu biểu đệ lại bắt đầu ở trên thuyền cá nướng, ngọn nhạc sự một cọc tiếp theo một cọc, tiêu hoàn bộ khúc không chỉ có cảm thấy Hạ Hầu Ngu rất biết chơi, lại còn có cảm thấy nàng rộng rãi hoạt bác, hào ở chung, xem trịnh đa ánh mắt đều tràn ngập thiện ý, thậm chí còn có người chủ động giúp bọn hắn thêm xài sắt cá. Trịnh đa dù sao cũng là môn phiệt thế gia người thừa kế ở hạ hầu ngu đánh thưởng tiêu hoàn những cái đó bộ khúc khi liền như có cảm giác lúc này tiêu hoàn bộ khúc nguyện ý thân cận hắn hắn tự nhiên muốn nắm chắc được cơ hội này hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cá nướng đi thái dương ngả về tây tháng mười một giang gió thổi ở nhân thân thượng lộ ra hàn ý hắn run run rẩy rẩy mà hướng tới nương giá thượng cá giải hoa tiêu phấn cao giọng đối tiến đến hỗ trợ tiêu hoàn bộ khúc nói tiêu bộ khúc hôm nay liền bắn hạ chín tu cầu đương nhiên hắn còn có thể tiếp tục Nhưng hắn không thể đem ở hạ hầu ngu trước mặt làm nổi bật cơ hội đều đoạn, còn phải làm điểm cho người khác. Chính đa lại nhớ rõ hắn. Hắn nghe tiêu hoàn bộ khúc kêu hắn tiền tam. Hắn lên sân khấu bắn tú cầu thời điểm đã từng một phen từ mũi tên hồ trảo ra hai chi mũi tên, do dự một lát, một lần nữa thả lại đi một chi. Nếu là hắn không có đoán sai, nay tiền tam có thể một trương cung đồng thời bắn hai chi mũi tên, hơn nữa này hai chi mũi tên còn có thể bắn cùng cái bộ vị. Nhân tài như vậy phóng nhãn toàn bộ triều đình phòng trừng cũng không nhiều lắm. Hắn có tâm giao hảo Thiên Tam, cười đối hắn nói, "Ta làm nhà đò nhiều câu chút cá, các ngươi yên tâm, rộng mở bụng ăn. Ta cũng là rất hào phóng." Tiêu Hoàng này đó bộ khúc rất nhiều đều là bị môn phiệt thế gia vào mà, không có biện pháp sinh tồn đi xuống nông phu, đều không biết chữ, tính cách trung hậu, dịu Ngoan nghe lời. Thiên Tam cũng không ngoại lệ. Nghe Trịnh Đa nói như vậy, hắn ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, muốn cự tuyệt, chính Đa cố ý để thấp thanh em đối hắn nói, "Các ngươi có rượu không?" trưởng công chúa ở hiếu kỳ ta thật lâu đều không có ngửi được quá mùi rượu chúng ta hôm nay lén lút đến phía dưới khoang thuyền đi các ngươi lộng chút rượu cho ta nếm thử tiêu hoàn bộ khúc đều ở tại phía dưới khoang thuyền tiền tam cảm thấy như vậy không tốt lắm đang do dự như thế nào cự tuyệt trịnh đa liền nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng ho khan tia quen thuộc thanh âm, làm tiền tam cùng trịnh đa đốn cảm thấy không ổn hai người quay đầu lại liền thấy tiêu hoàn lệnh cái gương mặt đứng ở bọn họ phía sau nhàn nhạt nói ở trên thuyền cá nướng không nói còn tưởng uống rượu chúng ta tiêu ra nhưng không có như vậy quy củ thiền tam sợ tới mức trực tiếp quy xuống chính đa tắc hối hận tưởng đem vừa rồi nói được lời nói nuốt vào đi Đều, đô đốc hắn lắp bắp địa đạo ta cũng chỉ là như vậy vừa nói ngài xem tiền tam không phải không có đáp ứng ta sao chúng ta nếu là có tâm gặp ngài ngài khẳng định sẽ không lúc này liền phát hiện tiêu hoàn hừ lạnh một tiếng hắn đôi trịnh đa ấn tượng thực hảo Nhưng trịnh đa dù sao cũng là trịnh phân đích trưởng tử, có một số việc cũng không tới phiên hắn nói chuyện, hắn cũng sợ đem trịnh đa giáo hỏng rồi, chuẩn bị tới rồi Kinh Châu liền đem trịnh đa ném cho trịnh phân. Nếu không phải trách nhiệm của chính mình, về sau trưởng thành bộ dáng gì cũng không cần chính mình phụ trách. Tiêu Hoàn không nghĩ quản, đối trịnh đa liền càng có vẻ ôn hòa, không có việc gì, không có việc gì. Ta là sợ trưởng công chúa trong lòng không thoải mái. Hạ hầu ngu đối hạ hầu hữu đạo có bao nhiêu giữ gìn là hắn tận mắt nhìn thấy đến quá. Chính đa nhẹ nhàng thở ra, vội cười nói, là trưởng công chúa làm nướng đến cá. Đô đốc nếu là không tin, không ngại đi hỏi một chút trưởng công chúa. Hạ hầu ngu như vậy thanh cao người, hắn đi hỏi nàng cái này, nói không chừng hạ hầu ngu là ở chế rêu hắn xen vào việc người khác đâu. Trưởng công chúa biết liền hảo. Tiêu hoàng nghe thơm nào ngạt cá nướng, trên thuyền không được uống rượu. Chính đa cùng tiền tam liên thanh đồng ý. Tiêu hoàng đi rồi bong thuyền thượng lại bắt đầu khôi phục phía trước hoàn thanh tiếu ngữ càng ngày càng nhiều người gia nhập đến cá nướng hàng ngũ chung tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu lại an tĩnh mà ngồi ở từng người trong khoang thuyền dùng bữa tối chỉ là tiêu hoàn một mặt ăn cơm một mặt suy đoán hạ hầu ngu như vậy thích náo nhiệt người khẳng định ở bong thuyền thượng cùng trịnh đa cùng nhau ồn ào hạ hầu ngu dở khóc dở cười cái này trịnh đa học theo cư nhiên sẽ lợi dụng nàng ảnh hưởng vì chính hắn tạo thế bất quá trịnh gia giao cho như vậy trịnh đa trong tay khẳng định có thể thủ được gia nghiệp này cũng coi như là hiểu rõ nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu tâm nguyện nàng dứt khoát kêu doãn bình tiến vào thương lượng ngày mai thiết cái lôi đại sự ngươi nhìn xem như thế nào quy định hảo thắng lợi ta thưởng một phen thanh long kiếm doãn bình liền cho nàng nói rất nhiều trên giang hồ thí dụ hạ hầu ngu nghe còn rất phiền thoái đem chuyện này giao cho doãn bình đi làm cũng nói chờ đến mười người thắng được thời điểm ta lại đi quan khán cũng có thể ủng hộ sĩ khí doãn bình trần trờ nói Chúng ta đây người. Giống nhau tham gia hảo. Hạ hầu ngu cười nói, nếu là có thể được đô đốc ưu ái như đến một cái xuất thân, chúng ta trên mặt giống nhau có quang. doãn bình vung ban khoăn, cao hứng mãi nhận lời. Nhìn ra được tới, hắn đánh nhau lôi đài sự cũng rất có hứng thú. Tiêu hoàng ngày hôm sau mới được đến tin tức. Hắn vô chán đôi vinh bị nói, chẳng lẽ nàng liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Tiêu bị tự nhiên biết cái này nàng là ai, nghĩ đến bởi vì bắn tên mà chấn phấn khởi tới sĩ khí. Hắn không khỏi vì hạ hầu ngu nói, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt à. Đường xa xa xôi, này trên thuyền không chỉ có có trưởng công chúa bộ khúc, còn có chỉnh gia bộ khúc, mọi người đều không quen biết, cũng không hiểu biết. Cùng với tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thử còn không biết lẫn nhau sâu cạn, không bằng giống trưởng công chúa dường như, thiết cái lôi đài, là con lừa là mã, lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Trong quân người khâm phục dũng sĩ, có chuyện gì không thể giải quyết, đánh một trận là được. Hiện tại hạ hầu ngu cho bọn họ một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, dũng giả vi tôn, về sau đại gia ở bên nhau mâu thuẫn đều sẽ giảm rất nhiều. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 153 lôi đài, tiêu hoàng trong lòng đương nhiên rõ ràng. Nhớ trước đây, hắn vừa đến tương dương thời điểm, cũng từng nương luyện binh thiết một cái lôi đài, cuối cùng 10 cái người có 7 cái chính là người của hắn, lúc này mới đem tương dương kêu bang nhân áp chế. Nhưng hạ hầu ngu cũng như vậy, tâm tình của hắn liền có điểm vi diệu. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng thiền, hỏi tiêu bị, đêm qua trưởng công chúa đang làm cái gì? Tiêu bị đêm qua cũng cùng bọn họ cùng nhau cá nướng. Lại còn có chơi đến vui đến quên cả trời đất, thẳng đến buổi tối tới rồi hắn đương trị thời điểm mới vội vàng chạy tới, thậm chí chưa kịp rửa sạch trên người hương vị, làm tiêu hoàng trong lòng rất là một trận không thoải mái. Tiêu bị cười nói, chúng ta mau ăn xong thời điểm trưởng công chúa ra tới cùng chúng ta chào hỏi. Mọi người đều khen trưởng công chúa làm người thật là không tồi, bình dị gần gũi không nói đối người đặc biệt dày rộng hiền lành. Tiêu hoàng nghe, như thế nào cảm thấy Tiêu bị đây là ở chỉ trích hắn đêm qua không có đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhạc, biểu hiện khiêm tốn một ít dường như. Chiếu ngươi nói như vậy, đấu võ đài thời điểm, ta chẳng phải là muốn đi làm phán quyết. Tiêu hoàng ngữ khí bình đạm không có gì lạ, nhưng cùng hắn cùng nhau lớn lên Tiêu bị biết, càng là như vậy, hắn trong lòng lửa giận liền càng sâu. Tiêu bị không khỏi đánh cái dùng mình, vội nói, ta không có ý tứ này, đô đốc hiểu lầm. Ta là cảm thấy trưởng công chúa tính tình là thật sự hảo, nếu là này trên đường đã không có trưởng công chúa, nhật tử đến nhiều nhảm chán a. Nói xong, hắn vội đem chính mình nghe được tin tức nói cho tiêu hoàn, Doãn Bình nói, chờ đến 10 tiếng một thời điểm, trưởng công chúa sẽ tự mình đi xem lôi, đại gia nghe xong đều phi thường hưng phấn. Tiền Tam còn nói, vô luận như thế nào cũng muốn lấy cái đệ nhất, thảo trưởng công chúa trong tay thanh long kiếm, về sau cũng có thể đương đổ gia truyền. Tiền Tam là tiêu hoàn dưới trướng nổi danh dũng sĩ. Hiện tại thế nhưng vì thảo hạ hầu ngu vui mừng muốn đi đánh lôi, tranh đệ nhất. Tiêu hoàng khinh thường mà lánh hừ một tiếng, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, coi như là mang hải tử chơi, chỉ cần hạ hầu ngu có thể bình an mà tùy hắn tới tương dương liền hảo. Nhưng hắn trong lòng cũng ngăn không được buồn chồn Hạ hầu ngu như vậy có thể làm âm mỹ chờ tới rồi tương dương, còn không biết sẽ đem tương dương nháo thành bộ dáng gì đâu. Bất quá, hắn một cái lang quân, tổng không hảo cùng một cái nữ lang so đo đi. Nhưng hắn có thể cho hạ hầu ngu kiềm chế điểm, lần này đánh lôi lúc sau, hắn dưới trướng bộ khúc phòng trừng không có một cái không quen biết hạ hầu ngu. Đến lúc đó hạ hầu ngu muốn làm cái gì, cũng chính là một câu sự. Hắn không thể làm hạ hầu ngu đến lúc đó có thể như vậy tùy tâm mà sai xử người của hắn. Người đi theo trưởng công chúa nói một tiếng tiêu hoàng nghĩ nghĩ, nói, 10 tiếng một thời điểm, ta cũng sẽ đi xem tái. kia hóa ra hảo A. Tiêu bị vui mừng khôn siết, vội nói. Có thể ở đô đốc trước mặt biểu hiện chính mình võ kỹ, là chúng ta những người này tha thiết ước mơ việc. Đến lúc đó đại gia khẳng định càng vì kích động. Ta này nói ra đi. Tiêu hoàn vừa lòng gật gật đầu. Chờ đến tiêu bị đều đi tới cửa khoang trước, đang muốn kéo môn thời điểm. Tiêu hoàn lại giống nhớ tới cái gì dường như gọi lại hắn. Sau đó mặt vô biểu tình nói, nếu trưởng công chúa đều cho điểm có tiền, ta như vậy chỉ ở bên cạnh làm nhìn. Ta nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Ta nhớ rõ ta nhà kho còn có một bộ khôi giáp người đem kia khôi giáp tìm ra coi như là lần này lôi đầu điểm có tiền hảo tiêu bị sửng sốt nói ngài nói chính là âu đại sư đánh kia phó khôi giáp sao tiêu hoàn gật đầu tiêu bị không cấm cao giọng nói đô đốc kia như thế nào có thể hành kia khôi giáp tất cả đều là dùng ô thiết làm thành so mặt khác khôi giáp càng kiên cố vẫn là đổi cái điểm có tiền đi Liên nó tiêu hoàn không giao động hàn tổng không thể lấy ra tới điểm có tiền còn không bằng hạ hầu ngu đi Tiêu bị không có cách nào, đành phải đi truyền lời. Lúc này người trên thuyền chấn kinh rồi, nguyên bản chỉ là chuẩn bị ở bên cạnh quan khán, cũng đều sôi nổi suy nghĩ như thế nào tham gia lần này lôi đài. Như thế nào có thể được đệ nhất. Không mấy ngày, trên thuyền lôi đài đắp lên. Nay thuyền tuy rằng đại, nhưng rốt cuộc ở thủy thượng, gặp được phong ba thời điểm còn sẽ co dao động. kia lôi đài bất quá ly bong thuyền nửa người cao. Đi theo bọn họ phía sau còn có tam con thuyền, là tiêu ra tư thuyền, so hạ hầu ngu đám người ngồi muốn tiểu một nửa hộ vệ lại nhiều gấp hai hạ hầu ngu chờ mang tài vật nhiều ở kia tam con thuyền thượng cập bờ bổ mình thời điểm mặt khác tam con thuyền thượng người nghe nói sau tức khắc làm ầm ĩ lên yêu cầu cũng muốn tham gia lần này đánh lôi tiêu hoàn không đồng ý hạ hầu ngu lại nói bất quá là trên đường không có việc gì tiêu khiển làm đại gia cao hứng cao hứng đô đốc hà tất như vậy nghiêm túc mọi người đều chờ mong mà nhìn tiêu hoàn làm cho tiêu hoàn cảm giác ít ngày nữa liền phải chúng bạn xa lánh dường như hạ hầu ngu thấy hắn không nói gì mạnh mẽ mà giúp hắn làm quyết định cao giọng mà đối mọi người nói đô đốc là sợ trên thuyền tài vật không an toàn nếu là các ngươi có thể lập hạ quân lệnh trạng liền ba cái thuyền người cùng nhau tham gia lôi đài mọi người sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý lập hạ quân lệnh trạng tiêu hoàn miệng nhấp đến gắt gao mặt như đáy nổi hạ hầu ngu nhìn trong lòng cảm thấy vui sướng cực kỳ đơn giản tiếp tục thọc hắn dao nhỏ ở bên thai hắn thấp giọng nói ngươi tốt nhất cười một cái bằng không người khác còn tưởng rằng ngươi là bị bức bất đắc dĩ nhưng hắn không phải bị bức bất đắc dĩ sao? Tiêu Hoàn ở trong lòng lâm thầm mắng vài câu, trên mặt biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nếu là thật sự cho hắn bộ khúc như vậy ấn tượng, hắn về sau còn có hay không uy nghiêm đang nói. Mọi người tuy rằng ở ồn ào, nhưng tầm mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mà chú ý Tiêu Hoàn, thấy Hạ Hầu ngu cùng hắn thì thầm vài câu, hắn biểu tình rõ ràng thư hoãn rất nhiều. Mọi người lúc này mới buông trong lòng cục đá, thật tình ăn mừng lên. kế tiếp nửa tháng, bọn họ liền ở đấu võ đài nhật tử vượt qua lệnh ngươi kỳ quái chính là nay đó bộ khúc phòng giữ không chỉ có không có lơi lỏng xuống dưới ngược lại đại gia tinh lực càng dư thừa dường như tiêu hoàn như suy tư gì thiết huyết quản lý là cần thiết nhưng có đôi khi ấm áp thả lỏng lại có thể làm người đi được xa hơn Hán cầm lấy chính mình mấy năm nay chậm rãi viết thành thật dạy một đại bổn lĩnh quân yếu lược một lần nữa thêm vài nét bút trầm tư thật lâu sau tháng 11 một trung tuần lôi đài phân ra thắng bại tiêu hoàn dưới trướng tiền tam cùng hạ hầu ngu trong phủ doãn bình đánh thành ngang tay tiêu bị không có tham gia hạ hầu ngu thanh long kiếm thưởng cho tiền tam tiêu hoàn khôi giáp thưởng cho Doãn bình đại gia sôi nổi tề hô cảm thấy như vậy thực công bằng thuyền cũng tới rồi võ sương bến tàu võ sương ly tương dương ngồi thuyền nhiều nhất một ngày một đêm lộ trình hơn nữa võ sương là đại thành thủy lộ phát đạt nam bắc thông cử vật tư đặc biệt phong phú đi thuyền ở chỗ này bổ mình cũng liền càng vì phong phú tiêu vinh quyết định nướng tiểu dương khao thưởng mọi người mọi người đều cao hứng đến không được trịnh phân phái tới sứ giả đầu thiếp bái kiến hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn ở chính khoang thấy người tới đại nhân nguyên lai chuẩn bị tự mình tới đón nhưng mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên cảm không khỏe chỉ có thể chậm lại hành trình đại sứ cung cung kính kính mà cấp hai người hành lễ lấy ra trịnh phân tự tay viết tin nhưng đại nhân nhớ thương trưởng công chúa đã quyết định bệnh tình lược có chuyển biến tốt đẹp liền sẽ khởi hành đi trước tương dương cùng trưởng công chúa hội hợp tiêu hoàn tiếp nhận tới vội vàng mà nhìn vài lần Hạ hầu ngu lại nghe thực không thoải mái. Trịnh đa cũng cùng nàng cùng nhau tới võ sương, nàng cậu lại liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Nàng nghĩ đến kiếp trước phát sinh kia cọc rèn pha. Cậu ngoại thất như vậy đại lá gan, có thể thấy được không phải một ngày liền tạo thành. Nói không chừng lúc này kia nữ nhân sớm đã đem chính mình trở thành trịnh gia chủ mẫu. Nàng tự nhiên không hy vọng trịnh phân tới gặp trịnh đa. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. mươi 154 cập bờ. Hạ hầu ngu hỏi đại sứ. Cậu là nơi nào không thoải mái? Có từng xem qua Y y Công? Y y Công nói như thế nào? Đều dùng chút cái gì dược? Tiêu đại sứ ấp đúng mà, đáp đến cũng không minh không bạch, chỉ là có chút ho khan. Thỉnh Y y Công kháng qua. Không biết dùng chút cái gì dược? Hẳn là thực mau thì tốt rồi. Trịnh phân đấu đệ mất sớm, hắn thành trịnh gia người thừa kế duy nhất, trịnh sán thời trẻ đối hắn phi thường nghiêm khắc, ấu tử qua đời lúc sau, lại đối hắn rất là dung túng thêm chi trịnh phân thiếu niên khi có cái làm đại tướng quân phụ thân thanh niên khi có cái làm hoàng hậu tỷ tỷ, giữa một thân hư tật xấu trong đó chính hắn đi ra ngoài nhất định là ngăn nắp xinh đẹp không nói hắn bên người người đi ra ngoài cũng muốn thanh thanh sảng sảng cho nên hắn tuyển người hầu đệ nhất là xem dáng vẻ cùng dung mạo như vậy không minh không bạch trả lời ở nhà người khác cũng liền thôi nhưng nếu là trịnh gia gạ sai vặt trịnh phân có thể đôi mắt chừng đem người trực tiếp đá ra trịnh gia đại môn chính phân bên người không có khả năng có như vậy không có nhãn lực người hầu. Hạ hầu ngu nghe, trong lòng hoang mang liền càng sâu. Nàng hỏi, đại nhân không có tiện thể nhắn cấp đại công tử sao? Đại sứ Cường cười nói, chắc là tới rồi tương dương là có thể cùng đại công tử thấy mặt trên, liền không có cấp đại công tử tiện thể nhắn. Chính ra càng là không có loại này dám tùy ý trả lời tôi tớ. Hạ hầu ngu sắc mặt chấm xuống, hô A Lương tiến vào, chỉ vào đại sứ nói, kéo đi ra ngoài cho ta hung hăng mà đánh đánh tới hắn nói thật mới thôi tiêu hoàn còn không biết đã xảy ra chuyện gì tia đại sứ đã xoay người liền chạy tiêu hoàn bộ khúc cùng hạ hầu ngu bộ khúc cũng không phải bài trí lập tức đem hắn cấp vận đưa đến hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn trước mặt giá tiêu đại sứ tùy a lương lùi xuống ngươi hoài nghi đại sứ là giả tiêu hoàn khó hiểu hỏi hắn nghĩ không ra có ai sẽ phái cái giả đại sứ liền vì truyền mấy câu nói đó hạ hầu ngu tới tương dương chính phân khẳng định là muốn tới bái kiến liền tính trịnh phân ỉ vào thân phận không tới Hạ hầu ngu theo lý cũng nên đi tranh kinh châu, hai người thế nào đều sẽ gặp mặt. Nếu là đồn đại không thật, hai người vừa thấy mặt chẳng phải sẽ biết. Hiện tại còn không biết. Hạ hầu ngu sắc mặt có chút khó coi, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy ở tiêu hoàn trước mặt quá mất mặt. Nàng ở trong lòng oán hận mà tưởng, lần này nàng cậu nếu là không đàng hoàng, cũng đừng quái nàng cái này tiểu bối không tôn lao ai ấu, phải hảo hảo mà cùng nàng cậu nói nói trịnh ra những cái đó rách nát sự. Tiêu hoàng tỉnh nộ đến chuyện này khả năng quan hệ đến trịnh Gia việc tư, kia hắn tiếp tục đãi ở chỗ này liền có chút không thích hợp. Hắn nói, kia ta liền đi trước thấy võ sương thái thú. Nếu là kia đại sứ có cái gì vấn đề, ngươi thẳng quản thông báo ta chính là...